Hơn nữa huyền thiên đại lục kêu một đoạn nhân sinh, nàng cảm thấy chính mình thật là kiếm lời. Tiểu hết thảy, thiệt tình cảm tạ ngươi lúc trước làm ta sống sót. Nếu không phải dược thần hệ thống, nàng không có khả năng gặp được hạ hầu thần, cũng không có khả năng có lạc ninh bọn họ ba cái chi kỷ ưu tú hài tử, càng sẽ không có như thế ngọt ngào hạnh phúc tình yêu sinh hoạt. Ký chủ ngươi qua khách khí, cho tới nay chúng ta đều là giúp đỡ cho nhau quan hệ, ta cũng thực may mắn lựa chọn ngươi đương ký chủ. Ha ha, kia bọn họ liền không cần cho nhau khen, tiếp tục nỗ lực lên. Tranh thủ sớm ngày hồi quỹ tổng hệ thống bên kia ân nghĩa, sau đó thuận tay giải quyết rất chủng tổ quy hiếp, lại nỗ lực để cao thực lực của chính mình về nhà sinh hoạt, như vậy liền chân chính đại viên mãn. mụ mụ mau tới, chúng ta chụp cái giã ngoại cắm trại ảnh gia đình. Lạc hy ngọt ngào kêu. Lạc vân thường cười đi qua đi, thần phụ thần mô ở chính giữa nhất. Bọn họ phu thê cùng bọn nhỏ ở hai vị trưởng bối phía sau bài bài trạm, sau đó làm quang não quay chụp xuống dưới này ấm áp hạnh phúc toàn ra. 525, lên sân khấu không quá Mỹ. Tinh lịch 2425 tháng 5 năm 11 nguyệt 27 ngày, Liên minh tinh hệ đại danh đỉnh đỉnh hạ hầu tướng quân hạ hầu thần phu thê song song biến mất ở Liên minh tinh hệ hắc diễm tinh hắc diễm rừng rậm trô sâu trong. Nghe nói lúc ấy hạ hầu tướng quân bọn họ tuần tra thời điểm gặp một đại sóng trung tộc, trong đó có cái cao cấp trùng cư nhiên còn có thể đủ mở ra trùng động cái loại này, sau đó chiến đấu bên trong hạ hầu tướng quân hiểm hộ đội viên lui lại thời điểm liền không cẩn thận bị trùng tộc kéo vào trùng động bên trong mất tích, đến nay sinh tử không rõ. Tin tức vừa ra, toàn bộ liên minh tinh hệ đều chấn động, mọi người đều sôi nổi vì hạ hầu tướng quân bi ai, tuy rằng sở rất vào trùng động chưa chắc chính là tử vong. Nhưng đến nay mới thôi tựa hồ không ai có thể đủ từ trùng động tồn tại về nhà. Tốt nhất kết quả nhà khoa học đã từng phỏng đoán chính là, thông qua trùng động một cái khác xuất khẩu đi tới rồi một cái khác tinh hệ linh tinh, nhưng kia cũng chỉ là khả năng, đều không phải là tuyệt đối. Bởi vậy, cho tới nay đại gia đối trùng động đều là thực kiên kỵ, không ít người đều thiệt tình vì thế bị ai, vì liên minh tinh hệ tổn thất như thế đại nghĩa tướng quân mà tiết đối. Tin tức này truyền tới thần phụ bọn họ lỗ thai hết sức, toàn ra người trầm mặc, trong lòng tưởng chính là, không thể tưởng được ngày này nhanh như vậy liền đến. Nhưng đối ngoại toàn ra biểu hiện chính là bi ai, vì thân nhân mất tích mà buồn bã thương tâm. Bất quá bọn họ kiên trì tin tưởng chính mình nhi tử con dâu còn sống, cho nên không tính toán làm cái gì tan sự. Người chung quanh mặc kệ là thiệt tình vẫn là hư tình giả ý, đều tỏ vẻ bất đắc dĩ, cũng không thể buộc nhân ra làm tang sự đi kia không phải quá mức tàn nhẫn sao, bọn họ cũng không có cái này quyền lực. Cho nên đại gia cũng coi như là hạ hầu tướng quân lại một lần mất tích, đến nỗi khi nào khả năng về nhà ai cũng không biết. Này Sương, Lạc Vân Thường cùng hạ hầu thần thật là ở hắc Diễm rừng rầm sẻ ra chuyện, sẻ ra chuyện phương thức cũng thập phần bất đắc dĩ, bọn họ thật đúng là chính là bị một con cửu cấp sâu ám toán, mở ra một cái trùng động không gian làm cho bọn họ nga xuống. Sau đó bọn họ liền thông qua cái này trùng động tới rồi dược thần hệ thống mẫu tinh hệ. Hình thiên ý giải thích là, thiên đạo như vậy an bài là vì càng phù hợp khoa học, tổng không thể không thể hiểu được biến mất, nói vậy thực không khoa học. Lạc vân thường đối này chỉ có thể ha hả. Hy vọng nhà mình nhi tử cùng cha mẹ chồng nhóm không cần quá lo lắng mới là, ai. Nhưng, lạc vân thường bỏ dậy mặt run dậy một phen, một thân bùn nàng nhịn không được dối hệ thống, tiểu hết thảy Ngươi có phải hay không trở lại mẫu tinh liền không yêu ta, ngươi nhìn xem ta này thân trạng huống còn có thể càng không song sao. Ách! Mỗi hệ thống trột dạ rời mắt, hán ngượng ngùng nói cho Lạc Vân Thưởng nàng lại nghiêm túc nhìn xem chung quanh nói, sẽ phát hiện tình cảnh thảm hại hơn. Đương nhiên, Lạc Vân Thưởng thực mau liền phát hiện. Bởi vì nàng cảm giác được thân thể ở một chút chấm xuống, giống như lâm vào vũng bùn cái loại này xử không thượng lực cảm giác. Ngoa tạo! đây là địa phương quỷ quái gì. Ký chủ, lương tâm kiến nghị ngươi chạy nhanh thoát ly nơi đây, sẽ thực ghê tởm, sâu đang muốn ngươi cái này mỹ vị bữa thiệt lớn lội tới. Ta sát. Lạc Vân Thường cả người đều ngây người, chẳng không dám lại đi thần, thả ra một con phi hành biến dị thú, tấn phong, giữa ngươi lạp. Đại tiểu thư yên tâm, ta lập tức mang ngươi đi. Bay ra không gian dương cánh bay lượn đại điểu phát cánh hai móng bắt lấy Lạc Vân Thường bả vai. Sau đó đem nàng từ vũng bùn lôi ra tới, mới vừa thoát ly vũng bùn không đến một phút, Lạc Vân Thường liền ở túi đầu kia gian nhìn đến nàng nguyên bản hạm thân địa phương xuất hiện vô số bùn phao phao, sau đó một ít nhuyễn thể trùng tưởng vùng vẫy cắn nàng. Lạc Vân Thường khí vui vẻ, một trường trụ qua đi, kia sâu bị chấn thành toái khối, sau đó bị mặt khác sâu phân thực. Tiểu hết thậy, thỉnh nói cho ta, đây là cái gì trùng? Đâm lây trùng. Chúng nó lớn nhất nhược điểm chính là không thể rời đi đầm lầy, nhưng là ở đầm lầy chúng nó chính là vương, có thể sống sờ sờ phân thực rất một cái siêu cấp từng giả. Thật như, ta nam nhân đâu? Ký chủ ngươi hiểu, không có khả năng cho các ngươi ở bên nhau xuất hiện, các ngươi vẫn là đến chính mình tìm. Mặt khác, về tới ly chủ hệ thống rất gần địa phương, chúng ta về sau muốn điệu thấp một chút, không thể làm người biết ta có linh tính. Được rồi, ta hiểu. Ít nhất nói cho ta về thế giới này chi thức. Ký chủ, đây là duy la tinh vực, có mười mấy tinh hệ tạo thành, căn cứ ly chủ tinh hệ xa gần đánh số cũng bất đồng. Chủ tinh hệ kêu S duy la tinh hệ, kế tiếp là A mở đầu đánh số tinh hệ, thuộc về tương đối phát đạt tinh hệ. B cùng C mở đầu tinh cầu tương ứng tinh hệ còn lại là thương nghiệp phát đạt tinh cầu, là người giàu có cư trú địa phương. D, E tinh hệ còn lại là khoáng sản tinh cầu là chủ tinh hệ. Dê hệ liệt tinh hệ còn lại là nông lâm nghiệp nghiệp phương diện, tương đối xa xôi tinh. Câu Muốn nói khu vực lớn nhỏ nói, trước thế giới liên minh tinh hệ cùng đế quốc tinh hệ thêm lên đều không bằng duy la tinh vực thập phần một đại. hào đi, đại thể chính là nói cái này tinh tế thế giới càng rộng lớn, lớn hơn nữa là được. Không đúng a tiểu hết thể ngươi không phải nói thế giới này hoàn cảnh tương đối ác liệt sao. Nơi này nhìn hoa cỏ cây cối thực tươi tốt à. Cho nên, kết luận chính là chúng ta đáp xuống ở xa xôi tinh cầu, ly duy la tinh vực chủ tinh hệ rất xa rất xa. Cụ thể điểm thuyết minh chính là chúng ta muốn đi chủ tinh hệ nói đại khái muốn ngồi phi thuyền nửa năm như vậy. Phúc, Lạc Vân thường thiếu chút nữa tưởng hụt máu, ai mẹ nó khác người xa nhà, đường xá thời gian đều phải nửa năm. Chính là cổ đại xe ngựa đều không cần như vậy trường xe trình A. Giám định hoàn tất, đây là một cái cự hố. Tấn phong chim bay đem lạc vân thường đưa tới một cây trên đại thụ đình lạc, đại tiểu thư, ngươi nếu không trước rửa mặt trải đầu một chút. Lạc vân thường nhìn nhìn thân thể bùn, còn có chót mũi chuyển đến kia ẩn ẩn canh hôi vị quả thực không thể nhẫn, lập tức liền lộng một cái lều trải lợi dụng không gian thủy đại thanh tẩy một phen. Cả người tẩy đến hương phiêu phiêu lúc sau nàng mới thở phào nhẹ nhõm, dùng nước tắm xoa giặt sạch một chút siêm y sau đó phóng không gian lượng. thú vương! Có thể cảm ứng được cá thần bên người khế ước thú hơi thở sao. Đại tiểu thư, hoàn toàn cảm thụ không đến. Phòng trừng ly chúng ta rất xa. Quả nhiên. Đại tiểu thư, cái này tinh cầu linh khí thực nồng đậm. Chúng ta có thể căn cứ truyền thừa công pháp tu luyện linh lực. Có lẽ có thể nâng cao một bước. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Các người hảo hảo tu luyện bái. Trong không gian lấy ra một chiếc có thể cất chứa 7-8 người tinh xe tới. Lạc vân thường ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Hình thiên ý phụ trách điều khiển, thú vương bọn họ bốn cái ngồi ở mặt sau hai bài vị trí đã tọa hấp thu chung quanh linh khí. Có thể nệ được sao? Ấn, tuy rằng cái này tinh cầu thực xa xôi, cũng tương đối là hậu, nhưng tinh vong vẫn phải có. Bất quá ta một khi tiếp nhập tinh vong, liền rất mau sẽ bị chủ hệ thống phát hiện nơi. Ngươi cảm thấy muốn lập tức nghệ được sao? Kêu sau đó đi, chờ lộng cái hợp pháp thân phận lại nói. Hình thiên ý gật gật đầu. Lái xe hướng phía đông phương hướng đi, vừa mới giả quét một phen, hắn kiểm tra đo lường đến cái này phương hướng có mấy cái nhân loại hơi thở. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đến trước tiếp xúc nhân tài hành. Tìm được nhân tài có thể nghĩ cách lộng cái hợp pháp thân phận tiếp nhập duy la tinh vực tinh võng, tiến tới được đến càng nhiều tin tức. Lạc Vân thường ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng đều có thể đủ cảm giác được chung quanh quần quận không ngừng linh khí chiều bọn họ hội tụ mà đến có thể thấy được cái này tình cầu linh lực thật sự thực nồng đậm. 526, đều là kịch bản A. Tạm thời tìm cái không ai địa phương nghỉ ngơi một chút, thú vương bọn họ yêu cầu thời gian tu luyện tầng thứ nhất. Hình thiên ý hơi hơi sừng sốt, vẫn là nghe lời nói xoay phương hướng, bay đi vừa ra trong sơn động dừng lại. Dừng xe thời điểm thú vương bọn họ liền mở bừng mắt, tự phát rời đi tinh xe, sau đó ở trong sơn động các tìm một vị trí đả tỏa tu luyện. Lạc vân thường cùng hình thiên ý ở sơn động cầu thủ. Sư tỷ bên kia có mấy người tới ở đánh nhau, muốn hay không qua đi nhìn xem. Không đi, thủ thú vương bọn họ quan trọng. Hình thiên ý nhìn sắc trời, xem ánh sáng hẳn là nửa buổi chiều thời gian điểm. Bọn họ nếu là không rời đi này phiến cánh rừng, buổi tối không biết sẽ gặp được cái gì. Duy la tinh vực xa xôi tinh cầu kỳ thật rất nguy hiểm, đặc biệt là buổi tối thời điểm. Nơi này dị thực cùng dị thú đều càng hung tàn, đối với duy la tinh vực dị thú cùng chủng tộc tới nói, nhân loại mới là người từ ngoài đến. Nguyên bản dị thú dị thực liền sinh hoạt ở này đó tinh cầu bên trong, trùng tộc sinh hoạt ở chúng nó trùng tinh hệ bên trong, cùng mặt khác tinh hệ lẫn nhau không liên quan, xâm lấn mặt khác tinh hệ cũng là chủng tộc quyết định, nhưng bọn hắn lại không có cắn nuốt cái này tinh vực tài nguyên, cho nên, đến nay mới thôi. Duy la tinh vực chủng tộc cùng dị thú dị thực chi gian quan hệ là nước giếng không phạm nước sông, cái loại này. Lạc Vân thường nghe xong này tin tức lúc sau mặt đều tái rồi, cho nên nàng đây là muốn tới nơi này làm gì làm gì đâu. Nhân loại vì chính mình sinh tồn đi vào cái này tinh vực bên trong, cùng bản thổ dị thú, chủng tộc nhóm tranh đoạt địa bàn. Đương nhiên, nhân loại muốn tìm tân địa phương sinh hoạt là tất nhiên sự tình, vũ trụ vạn vật đều là tồn tại chuối đồ ăn mà nhân loại tưởng đứng ở trôi đồ An đỉnh phải trả giá ưng có đại giới. Sư tỉ, đi qua huyền thiên đại lục lúc sau ta đoán được những cái đó chủng tộc không hiểu này phiến tinh vực nguyên nhân, hẳn là chính là cổ nhân lời nói, Thọ khôn không ăn, cỏ gần hang. A này đạo lý cũng nói được không? Trước đem địa phương khác giải quyết, cuối cùng bất đắc di thời điểm mới ăn bên người chữ hàng, này tâm lý thực thật sự, cũng không có tật xấu. Cho nên, dị thú thân mã. Còn có duy la tinh vực nhân loại đều là bị chủng tộc làm cho đồ ăn trong mầm, chờ đợi ngày nào đó khác tinh vực không đến tiến công liền quay đầu ăn cỏ gần hang. Tính, đừng động nhân ra như thế nào làm cho, chưa hiểu biết lúc sau lại nói. Nàng là người, tự nhiên là đứng ở nhân loại lập trường tới suy xét vấn đề. Trung tộc nếu không công kích nhân loại nói, nàng có thể không lo làm địch nhân, nhưng là, chủng tộc thông qua bọn họ chế tạo ra trùng động đi đến khác tinh vực đi riêu võ dương oai Xâm chiếm nhân loại sinh hoạt lãnh địa, này đối nàng tới nói chính là địch nhân. Có bản lĩnh người liền tự cấp tự túc, nếu muốn ăn thịt người cùng phá hư nhân loại lại lấy sinh tồn tinh cầu hoàn cảnh, đó chính là địch nhân. Lạc Vân thường thủ thú vương bọn họ mấy cái ở trong sơn động ngây người năm ngày năm đêm, rốt cuộc chờ tới rồi bọn họ thăng cấp, nàng không biết thú vương bọn họ tu luyện chính là cái gì truyền thừa công pháp, nhưng có thể cảm giác được bọn họ trên người lệ khí lại mất đi một phần thỏa đáng một chút chính là càng có nhân khí vị. Đại tiểu thư đa tạ ngươi cho chúng ta hộ pháp, chúng ta đều thành công tử dị thú tu luyện thành linh thú. Tuy rằng trước mắt mới một bậc linh thú cấp bậc, nhưng nếu là ngày nào đó đột phá cửu cấp đại quan, chúng ta liền có thể trở thành truyền thuyết bên trong thần thú. Phúc, Lạc Vân thường phun, thật sự phun, nàng vừa mới uống trà tới, lại nghe đến như vậy tính bạo tin tức, thật sự là có chút nhịn không được. Thú vương bọn họ bốn cái bất đắc dĩ nhìn nàng, nghe tới rõ ràng là đại đại tin tức tốt, nàng như thế nào sẽ như thế phản ứng. Xin lỗi à, ta cảm thấy có điểm tiến sai rồi cái bản, ta cho rằng đây là tinh tế văn giống nhau không ham thích tu tiên, không thể tưởng được các người liền phải tu luyện thành thần, tấm tác, này tư vị thật là phức tạp ha thần thú là cái dạng gì tồn tại, chẳng lẽ có thể cùng thiên cùng tọ sao? Sẽ không? Nhưng sống cái thượng vạn năm phòng trừng không có có vấn đề. Chủ nhân ngươi cũng có thể tu luyện linh lực, ngươi có thể cùng chúng ta khế ước thành công. Này bản thân đã nói lên ngươi người mang linh can. Hành đi, chờ ta có thích hợp công pháp lại nói. Thú vương lập tức lấy ra một quyển quyển sách đưa cho nàng. Đây là ta chuyển thừa bên trong về khế ước nhân loại có thể tu luyện cao cấp công pháp. Ngươi nhìn xem. Lạc vân thường kinh ngạc không thôi lật xem một chút quyển sách nhỏ. Nơi này phương pháp tu luyện kỳ thật cùng tu luyện tinh thần lực đại đồng tiểu dị sao, cũng cùng nàng tu luyện chín âm huyền công có chút cùng loại, chính là từ tâm pháp bắt đầu tu luyện, khắc pháp thuật gì đó đều là phụ trợ. Sư tỷ ngươi học đi, kỹ nhiều không áp thân, dù sao ngươi chín âm huyền công đều mò đột phá thứ 9 tầng, tinh thần lực cùng thể năng cũng đã sớm đạt tới SS cấp, hiện giờ tạp, gen dịch cũng dùng qua. Nói không chừng có thể thông qua tu luyện này chuyển thừa công pháp gì đó tăng lên này đó. Hảo, ta liền thử xem đi. Bất quá, trước mắt chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ sinh hoạt đi, tổng không thể luôn làm dã nhân. Kết quả là, đoàn người rời đi rừng cây, mở ra tinh xe hướng có dân cư địa phương đi. Tạm thời không vội tu luyện, hình thiên ý về tới hệ thống không gian mang theo, làm tấn phong phụ trách lái xe. Tân Phong là thú vương chọn lựa ra tới một con thập cấp biến dị thú, bản thể là Hắc Điêu tới, thực lực rất mạnh cái loại này. Đương Lạc Vân thường bọn họ mở ra tinh xe bay qua một mảnh đất rừng thời điểm, liền nhìn đến một chỗ sơn cốc bên trong ba chiếc cơ giáp quỷ gối trên cổ, dơ vụ khi đối mặt một đoàn biến dị thú vây công. Độc đôi hong. Đại tiểu thư, nếu không cứu từng cái mặt nhân loại. Lạc Vân thường gật gật đầu, nàng khẳng định là tưởng cứu người. Bất quá không thể tưởng được thú vương cư nhiên chủ động mở miệng, tím lân đại ca, hay là những cái đó độc đuôi ong rất lợi hại. Một đám chán ghét ra hỏa, thích quần cư, nhưng lại đối khác chủng tộc thập phần bài xích, mà khác thú loại xâm nhập chúng nó địa bàn kết cục hơn phân nửa chính là chết. Vẫn là bị độc đuôi ong trước chập đã tê dần, sau đó chui vào trong cơ thể cắn chết người, thậm chí có ong chúa còn thích ở giống cái trong cơ thể đẻ trứng, phương tiện chúng nó hậu đại càng mau sinh ra. Dù sao ở chúng ta biến dị thú trong mắt, này đó chính là biến dị thú bên trong bại hoại. Chắc không được không được hoan ninh A, như vậy âm độc phương thức đều xuất hiện, ai sẽ thích A. Đại tiểu thư ngươi tinh thần lực không tồi, có thể thử xem trực tiếp dùng tinh thần lực giết chết chúng nó đầu, giống nhau độc đuôi ông thi thể cũng là thực đáng giá. Nga Lạc Vân thường tức khắc ánh mắt sáng, cái này làm cho nàng nhớ tới vừa đến liên minh tinh hệ không lâu lần đó. Nàng thỉnh hạ hầu thần hỗ trợ thu thập kia cái gì ông thi thể, cũng là dùng tinh thần lực tới đối phó đâu. Anh như thế nào cảm giác chủng tộc cùng người biến dị thú chi gian có chút tương tự giống loài A? Thú vương phiên trận trắng mắt, vốn dĩ đều là động vật hoặc là thực vật, đương nhiên sẽ tương tự, bất quá biến dị trình độ cùng phương hướng bất đồng, dẫn tới giống loài cũng xuất hiện phân hóa mà thôi. liền như nhân loại bên trong có người tốt cùng người xấu chi phân. Dị thú cùng dị thực bên trong cũng là có tốt xấu chi phần. Đến nỗi những cái đó sâu xa tạm thời ta cũng nói không nên lời chúng nó rốt cuộc cùng chúng ta nhất tộc có cái gì sâu xa. Khi nói chuyện, Lạc Vân Thường đã bắt đầu công kích những cái đó độc đuôi hòng, toàn bộ lấy tinh thần lực tới công kích chúng nó thân thể nội bộ, phá hủy bên trong bắt đầu chém giết. Lạch cạch lạch cạch một trận tiếng vang lúc sau, hàng ngàn hàng vạn độc đuôi hòng rơi xuống trên mặt đất. Những cái đó bị vây công đến đã không có sức lực tái chiến người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn ngênh diện rơi xuống một chiếc tinh xe, còn có tinh trên xe đi xuống tới nữ tử. 527, trắng da hồng tỉ. Lạc Vân Thường xuống xe lúc sau phát hiện những cái đó cơ giáp vẫn là sẽ không động, này liền kỳ quái, bọn họ làm sao vậy? phòng trưng là bị độc đuôi hong chập không động đậy. Không đúng a không động đậy vừa mới những cái đó độc đuôi hong vì cái gì không công kích. Thú vương người người không khí bên trong hương vị, lược ghét bỏ, bọn họ có người hướng không khí bên trong giải độc đuôi ong ghét nhất một loại phấn hoa, cho nên những cái đó độc đuôi ong vây quanh lại không tới gần, chắc là tưởng chờ những cái đó phấn hoa vị tan lúc sau lại công kích. Lợi hại, ta thú vương đại đại, này đều có thể đủ đoán được. Đại tiểu thư cơ giáp từ bề ngoài là rất khó mở ra, đến chờ chính bọn họ mở ra cơ giáp ra tới chúng ta mới hảo quyết định muốn như thế nào giúp bọn hắn. Chối đỏ ngăn ở lạc vân thường trước mặt, ngăn cản nàng tiếp tục đi phía trước đi. Rốt cuộc những người này cũng không biết rốt cuộc phẩm tính như thế nào, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Nhìn kia mấy cái cơ giáp lạc vân thường có chút sầu, bọn họ muốn bao lâu mới có thể chính mình khôi phục hành động A. Bên ngoài bằng hữu thỉnh chờ một lát một chút, chúng ta thực mau liền có thể khôi phục hành động, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Vậy là tốt rồi. Lạc Vân thường vây vây tay đem những cái đó độc đuôi ong thi thể thu, bởi vì hình thiên ý nói này đó dị thú thi thể giá trị tuy rằng không cao lắm, nhưng vẫn là có giá trị, bán ra cấp hệ thống thương thành có thể một con đổi 10 tích phân, sách, mối cũng là thịt à, vẫn là thu hồi đến đây đi. Bất quá có ông nói giống nhau liền có mật ong đi. Lạc Vân thường tỏ vẻ có điểm thèm, cái kia, các người biết này đó độc đuôi ong xảo ở nơi nào sao? Biết. Từ này hướng tây bay qua kia phiến đầm lầy có một mảnh ong lâm, chính là chúng nó ha hổ, chúng ta không cẩn thận lầm sấm bọn họ địa bàn. Sau đó đã bị bọn họ truy kích ở đây, mệnh nhọc gần một ngày, còn tổn thất vài tên đội viên. Chính là nàng mới vừa tỉnh lại cái kia đầm lầy phía sau cánh rừng. Lạc Vân thường mặt chịu chịu, nếu không đi thử thử. Khu, kiến nghị các ngươi không cần đi, quá nguy hiểm, này đó độc đuôi ong đều là tam cấp dị thú, tuy rằng cấp bậc không cao. Nhưng bởi vì chúng nó là quần cư giống loài, hơn nữa là hàng ngàn hàng vạn số lượng, cho nên thực so đụng tới mười mấy chỉ ngũ cấp dị thú đều phải nguy hiểm. Lạc Vân thường nhìn về phía Thu Vương, tím lân đại ca, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Mật ong! Biến dị thú Vương bọn họ mấy cái đều chịu chịu miệng, cái này lý do bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, mật ong ở Hắc Diễm Tinh cũng có, bất quá đại gia không thế nào coi trọng mà thôi. Đến nỗi duy la tinh vực người nghe được mật ong hai chữ đều có chút ngớ ngẩn, đó là thần mã đồ vật. Độc đôi ong xảo huyệt còn có có thể dùng đồ vật sao? Bằng hữu, xin hỏi kia mật ong có chỗ lợi gì sao? Lạc vân thường mí mắt sốc sốc, pha chả uống. Bị nốt ở cơ giáp vài người đều cứng lại rồi, ăn. Độc đôi ong xảo huyệt còn có ăn đồ ăn, nay sợ không phải hống bọn họ đi. Bằng hữu, kia địa phương quá mức nguy hiểm, vì ăn uống chi dục nói. Vẫn là thôi đi. Chơi đất chứng giám, bọn họ là thiệt tình cảm thấy không cần phải vì một chút ăn đi sống độc đuôi hong xào hề ta, không thấy được bọn họ mười mấy người tiểu đội đều chỉ còn lại có một nửa người tồn tại sao. Độc đuôi hong mật hong ta thật đúng là không có hưởng qua, tím lân đại ca các ngươi thử qua không, có độc sao. Thú vương đại đại mặt chịu chịu, không nghĩ hề răng, chối đỏ nhưng thật ra thực vui vẻ trả lời, lại tiểu thương, không có độc nga. Hơn nữa thập phần điểm Mỹ, so giống nhau mật tông càng mỹ vị đâu. Nghe được lời này Lạc Vân thường nuốt nuốt nước miếng, mỹ vị gì đó, tổng cảm thấy sẽ càng ngon miệng a Nhàn dối cũng là nhàn dối, chúng ta đi lộng điểm đi. Hảo A, ta cùng lao đại bồi đại tiểu thư đi hảo. Tấn Phong nhìn nàng liếc mắt một cái, đầm lầy có ta tương đối phương tiện, kiến nghị ta cùng lao đại cùng nhau. Hai người các ngươi lưu lại nơi này nhìn những người này, miễn cho bị khác dị thú ăn bọn họ. Chối đỏ tức khắc ảo náo không thôi, như thế nào nàng liền không có cánh đâu. Đương nhiên, nàng cũng không phải sẽ không phi, nhưng tưởng hoàn toàn lăng không lướt qua kia đầm lầy vẫn là có nguy hiểm, càng đừng nói mang theo những người khác. không tỉ, ngươi liền tại đây đi, có việc lập tức cho chúng ta biết. Hào đi, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Còn bị độc đuôi ông tê mỏi mấy cái duy la tinh vực người trơ mắt nhìn nhân ra khai tinh xe rời đi. Chối đỏ nhìn đến tinh xe bay qua hết sức mới hồi phục tinh thần lại ta sát, tấn phong tên kia ngông ta đâu, rõ ràng có xe có thể bay qua đi, làm gì còn nói ta không có phương tiện. Một bên đứng một cái khác hóa hình dị thực tinh đẳng mỹ nữ vô ngự chịu chịu miệng, ai làm người tốt như vậy lừa đâu. Tấn phong tên kia vốn dĩ liền tương đối hiếu chiến, hiện giờ có chiến đấu nhưng tuyển, hắn đương nhiên muốn tuyển chiến đấu. không tỉ, đừng xem náo nhiệt. Làm cho bọn họ đi lộng trở về cho chúng ta hưởng thụ không cũng khá tốt sao? Hưởng thụ người khác làm cho thành quả tự nhiên là hảo, nhưng nàng càng thích chính mình động thủ, cơm no áo ấm sao? Được rồi, đừng nóng giận, ngươi nếu là đi theo đi nói, vạn nhất không cẩn thận bị độc đuôi ong chập một chút, vậy phá hư ngươi mỹ lệ khuôn mặt, nhiều không có lời, loại chuyện này vẫn là làm cho bọn họ nam nhân đi làm, ra giày thịt béo không sợ trở. Nghe tới cũng rất có đạo lý. Nhưng hắn như vậy thực lực sẽ dễ dàng bị vài thứ kia tới gần chính mình sao. Mặc kệ trong lòng như thế nào ưu hoán, chối đỏ mỹ nhân chỉ có thể tại chỗ chờ. Các nàng hai đại mỹ nữ thủ như vậy mấy cái người xa lạ, nhưng thật ra bọn họ phúc khí, thử. Ước chừng nửa giờ lúc sau, những người đó trước sau khôi phục thân thể tự do, từ cơ giáp xuống dưới cùng chối đỏ các nàng nói lời cảm tạng. Chối đỏ nhìn đến bọn họ vài người mặt nhịn không được run run thân mình. Bởi vì những người này đều bị độc đuôi ong chập đến mặt, xưng lên một khối to bao, đem cái gì xoái khí nha, mỹ lệ phong độ phá hủy. Hào đi, nàng thừa nhận tinh đằng nói, lấy mật ong gì đó, vẫn là giao cho láo đại bọn họ nam nhân đi làm đi. Đến nỗi đại tiểu thư nàng, khẳng định sẽ bị bảo vệ tốt. Mấy người kia cũng biết tôn dung khó coi, ngượng ngùng chảy nhanh đi uống thuốc giải độc, lại đây một hồi lâu trên mặt xưng bao rốt cuộc biến mất. Chối đỏ nhìn này đó xoáy ca Mỹ nhân nhịn không được ở trong lòng đầu cảm khái, tinh tế người ghen thật là càng ngày càng tốt, tùy tiện đụng tới vài người đều là dưỡng nhan, khó được thấy người xấu xí đâu. Chính là Mỹ trình độ không đồng nhất mà thôi. Đa tạ vài vị hôm nay tử cứu giúp Chi-ân, ta kêu xua, là ột lính đánh thuê đội đội trưởng, bọn họ đều là ta đồng bọn. Các ngươi hảo, nếu thân thể không ngại nói, các ngươi có thể đi trước. Chính chúng ta ở chỗ này cùng các bạn là được. Ách! Tổ mấy người hai mặt nhìn nhau một phen, nơi này còn thuộc về dị thú rừng rậm thâm bộ bên cạnh, là tương đối nguy hiểm mảnh đất, bọn họ kỳ thật là hy vọng các nàng cùng nhau rời đi này nguy hiểm nơi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không biết xấu hổ người, tổ nghĩ nghĩ mở miệng nói, hôm nay vài vị ân cứu mạng chúng ta không có gì báo đáp, không biết có thể vì vài vị làm điểm cái gì tỏ vẻ cảm tạ Chối đỏ nhìn về phía tinh rằng chúng ta có cái gì yêu cầu bọn họ hỗ trợ sao có nhưng thật ra có xem bọn họ có thể hay không giúp được với tổ sắc mặt vừa động vội Văg nói còn thỉnh vị tiểu thư này nói thẳng chúng ta nhất định sẽ tận lực cũng không tính quá khó đi chúng ta đội viên có một người bởi vì cùng cao cấp biến dị thú chiến đấu không cẩn thận hủy hoại nguyên bản Quang não nếu các ngươi có thể hỗ trợ lộng cái một thân phận trong sạch Quang nào thì tốt rồi Nếu giá cả cao, Chúng ta có thể phó, mẫu chốt là các ngươi có hay không cái kia chiêu số. 528, tiểu hết thể cũng ai mỹ thực. Tổ nghe đến đó thần sắc buông lỏng, hiện nhiên này với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Có thể, tuy rằng chúng ta trong tay không có có sẵn nhưng là vừa lúc quá nửa tháng lúc sau liền có một hồi đấu giá hội ở G047 tinh cầu cử hành, muốn một cái vô chủ quang nào không tính khó. Hành, kia đến lúc đó ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Trò tự nhiên thập phần vui đồng ý, sau đó do dự mà mở miệng, như thế, nếu không ta cùng tiểu thư thêm cái thông tin hảo, phương tiện liên hệ. Ân. Tinh đẳng cười cười, cái này bằng hữu không thể tùy tiện thêm, chờ chúng ta đại tiểu thư trở về rồi nói sau. Ân, nếu là muốn cho nhau hỗ trợ nói, một hồi vẫn là cùng nhau đi thôi, miễn cho các ngươi gặp được cái gì nguy hiểm lần sau liên hệ không đến các ngươi. Trước sau thái độ tương phản làm xô bọn họ mấy cái trong lòng vô ngữ, này mị nữ đẹp thì đẹp đó, nhưng cũng quá trắng ra đi. Tính, nhân ra là cao thủ nhân gia định đoạn. Chối đỏ nhìn bọn họ mỗi người mệt mỏi bộ dáng nhịn không được mở miệng nói, các người nếu không uống chi phục hồi như cũ dược tề gì đó, bằng không gặp được nguy hiểm như thế nào chiến đấu. Thôi mấy người xấu hổ không thôi, nếu bọn họ có phục hồi như cũ dược tê nói, còn đến nỗi bị nhốt ở chỗ này sao? Chính là dược tề đều bị buộc dùng xong rồi mới bị vây a Tinh đẳng bị nhà mình hồng tỷ thiên chân manh khóc, chẳng lẽ nàng đoán không ra đối phương bị nhốt khả năng tính sao? Phục hồi như cũ dược tề có lời nói ít nhất còn có sức chiến đấu A như thế nào sẽ bị vây thành cậu cứng đở? Ai, chắc tâm A Chẳng lẽ các ngươi không có dược tề? Hồng tỷ tỉ bừng tỉnh đại ngộ nói. Rầu càng thêm mặt đỏ, chúng ta đích sắc không có phục hồi như cũ dược tề. Giải độc dược tề đều dùng đến không sai biệt lắm Hồng tỷ đáng thương nhìn bọn họ 5-6 cá nhân liếc mắt một cái Sau đó từ không gian khí móc ra 6 chi sơ cấp phục hồi như cũ dược tề đưa cho bọn họ Đến đây đi, một người một chi, chạy nhanh khôi phục thể lực Ta nhưng không muốn làm đại nam nhân bảo tiêu đâu Tồi bọn họ hai mặt nhìn nhau, này có phải hay không quá ngượng ngùng Đội trưởng Chúng ta quay đầu lại đem vô chủ Quang nao chụp được tới đưa cho vị tiểu thư này đường tạ lễ đi. Tổ ngâm lại cũng là có chuyện như vậy, tổng không thể bởi vì làm ra vẻ khiến cho đội ngũ còn gặp phải nguy hiểm đi, cho nên liền ra mặt giày tiếp nhận dự tể, cảm ơn, không biết tiểu thư như thế nào xưng hô. ân kêu ta hồng tỷ đi. Nàng các ngươi kêu một tiếng tinh tỷ liền hảo. Tổ mấy cái đều thập phần tôn kính hô một tiếng, hồng tỷ hảo, tinh tỷ hảo. Chờ bọn họ mấy cái đều uống xong phục hồi như cũ dược tề khôi phục thể lực lúc sau, đói bụng bọn họ lại nhịn không được uống lên một chi dinh dưỡng dịch, sau đó an tĩnh ở một bên trở lạc vân thường bọn họ trở về. Trước sau ước chừng qua hai cái khi còn nhỏ, tối này một đội nhân viên đều khôi phục tinh thần, nghĩ đến mất đi mấy cái đội viên đều nhịn không được đau thương lên, đặc biệt là bọn họ thi thể đều tìm không trở lại. Em đẹp như thế nào lại không cao hứng? Hồng tỷ khó hiểu hỏi. Rồi thở dài, hồng tỉ, chúng ta chỉ là thương cảm mất đi mấy cái đội viên, chạy trốn thời điểm bọn họ bị cuốn vào đầm lầy bị trùng tốc ướt. Nói, kêu đầm lầy sâu không có người quét sạch sao. Như thế nào không có, chỉ là chúng nó quá mức giảo hoạn, quân đội mỗi lần đại bộ đội tới chúng nó liền trốn đi, chúng tộc suy đoán dụng cụ đều không nhất định có thể phát hiện chúng nó hành tung, qua lại vài lần đều không có cái gì thành quả lúc sau quân đội cũng thực bất đắc dĩ. Liên dứt khoát làm đại gia ra ngoài tránh đi một ít. Như vậy sẽ trốn. Chối đỏ cùng tinh đằng đều nhăn lại mi, xem ra cái kia đầm lầy thai họa không ít người đâu. Hai vị tỷ tỷ, như vậy kia ba đồng bạn đều còn không có trở về muốn hay không liên hệ một chút bọn họ. Không cần lo lắng bọn họ, mặc dù không thể thành công bắt được mật ong, lão đại cũng sẽ mang theo đại tiểu thư an toàn trở về. Hào đi! Phía trước đối phó độc đuôi hong thức hại bọn họ cũng kiến thức tới rồi đối phương lợi hại, bước cho bọn họ cơ hồ chờ chết độc đuôi hong lại bị bọn họ bên trong một người tùy tiện ra tay liền giết một đám. Liên ở bọn họ nói lời này không bao lâu, Lạc Vân Thường bọn họ ba cái liền đã trở lại. Hơn nữa vừa thấy Lạc Vân Thường kêu ý cười tràn đầy bộ dáng bọn họ liền biết nhân ra khẳng định thành công, chuối đỏ cười hì hì bước tới, đại tiểu thư đáp thủ sao. Ấn, thu hoạch không tồi. Mấy bạn chỉ độc đuôi ong sản mật ong quả nhiên không ít, cũng đủ chúng ta dùng mấy năm. Ách! Rồi mấy người trợn mắt há hốc mồm, hào nửa ngày mới bừng tỉnh. Ngươi, các ngươi đem những cái đó độc đuôi ong đều giết. Đúng vậy, không phải thực tà ác biến dị thú sao, chẳng lẽ các ngươi liên tiếp? Sao có thể? Rồi bọn họ liên tục lắp đầu, đương nhiên không phải, chính là quá khiếp sợ vài vị thực lực, kia chung quanh kỳ thật có một mảnh lòng cần thảo. Chúng ta mục đích chính là cái kia, chỉ là không biết bên cạnh có độc đuôi ông lúc này mới nói. Long Cần Thảo Sư tỉ, Long Cần Thảo là một loại có thể luyện chế cao cấp dược tề dị thực, ngũ cấp dị thực, là một loại dược tính ôn hòa dược thảo, là vài loại dược tề yêu cầu dùng đến cao cấp dược thảo. Vậy ngươi lúc trước không nhắc nhở ta một chút. Hệ thống không gian hình thiên ý sờ sờ cái mũi, hán ngượng ngùng nói chính mình lúc trước cũng bị kia mật ông Mỹ vị cấp mê hoặc. Cho nên xem nhẹ chung quanh giả quét công tác. Khu khu, dù sao tinh tốc độ xe độ nhanh như vậy, sư tỷ có thể quay đầu lại lại thu thập sao, thời gian còn sớm, thải xong lại ra cánh rừng cũng không có trời tối. Lạc Vân Thường phiên trận trắng mắt, trong lòng cảm thấy nhà mình hệ thống tựa hồ bởi vì về đến quê nhà có điểm kích động quá mức, loại chuyện này đều có thể đủ quên, thật là. Nếu không, chúng ta lại đi thu thập một lần. Chối đỏ xem lạc vân thường do dự biểu tình liền biết nàng muốn kia thảo. Thôi bọn họ mấy cái ánh mắt sáng ngời, đồng thời nhìn về phía sổ cái này đội trưởng. Thôi ngượng ngùng mở miệng nói, hồng tỷ, chúng ta nhiệm vụ chính là muốn 20 cây long cần thảo, kia một mảnh ít nhất có thượng trăm cây, có thể hay không chúng ta dẫn đường đi, sau đó phân chúng ta 20 cây hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, chúng ta không phải vì chính mình chỉ là muốn dùng nhiệm vụ lần này thù lao phân cho chết đi kêu mấy cái đồng đội người nhà. Lạc Vân thường nhìn bọn họ 6 người liếc mắt một cái, nhưng thật ra rất thành tâm, hành đi, vậy đội trưởng dẫn đường, những người khác liền không cần đi theo, xảy ra chuyện chính là trói buộc. Tô xứng suốt, ngay sau đó liên tục gật đầu, có thể, đa tạ đại tiểu thư. Tuy rằng không biết nhân ra tên, nhưng Tô rất có ánh mắt, nhìn ra được nhân ra là đoàn người bên trong trung tâm nhân vật. Thái độ tự nhiên cũng cung kính thật sự. Kết quả là, đoàn người lại chạy một chuyến, lần này Lạc Vân thường bọn họ không chỉ có thu thập Long Cần Thảo, còn đem chung quanh phát hiện một ít dược thực thu thập không ít. Thuận tiện ở cùng sổ giao lưu lúc giải một ít về cái này tinh cầu sự tình, tỉ như, cái này tinh cầu thật là duy la tinh vực xa xôi tinh cầu chi nhất, đánh số đều là D047, có thể không xa xôi sao. Dựa theo hình thiên ý nói chuyện, Dê mở đầu tinh cầu chính là ly chủ tinh hệ xa nhất xa xôi tinh hệ. Đúng rồi, tôi nói nửa tháng lúc sau đấu giá hội có vô chủ quăng não, đến lúc đó chúng ta muốn một cái vẫn là nhân thủ một cái. Sư tỉ, quăng não có thể nhân thủ một cái, bất quá thú vương bọn họ mấy cái gen ngàn vạn đường bị người thu thập tới rồi, bằng không liền phiền vai lớn. Hiểu, cái này ta chế chút theo chân bọn họ thương lượng nhìn xem về sau như thế nào lậu. Hảo. Mặc dù muốn chụp quang não, cũng không thể dùng một lần chụp như vậy nhiều, dễ dàng khiến cho hội trường đấu giá chú ý. Cũng đúng vậy. Vậy trước lộng hai cái, lần sau lại lộng hai cái, phân vài lần thì tốt rồi. 529, ở nhờ. Thu thập xong dược thảo lúc sau lạc vân thường bọn họ tính toán đi theo số bọn họ đi ra ngoài, bất quá thú vương nói bọn họ hiện giờ đều không có quang não, hành sự không có phương tiện. Không bằng bọn họ mấy cái trước lưu tại giã ngoại hảo hảo tu luyện, chờ Quang não có lạc vân thường lại đến tìm bọn họ. Vì bảo đảm lạc vân thường an toàn, tấn phong đại ở lạc vân thường hệ thống trong không gian làm ẩn hình bảo tiêu. Tổ nghe nói thú vương bọn họ mấy cái muốn tại giã ngoại nhiều rèn luyện một đoạn thời gian, chỉ có lạc vân thường theo chân bọn họ cùng nhau lúc sau có chút ốc, nhưng thực mau lại thoải mái, nhân ra thực lực cường tự nhiên không lo lắng tại giã ngoại qua đêm. Bất quả hắn vẫn là hảo tâm kiến nghị thú vương bọn họ giã ngoại qua đêm nói, tốt nhất tuyển ở bên ngoài khu vực, nguy hiểm tiểu rất nhiều. Lạc Vân Thường đưa bọn họ đi cánh rừng thuận tiện trang tấn phong hồi không gian, sau đó quay đầu lại cùng xô bọn họ đổi ngũ rời đi giã ngoại dị thú lâm. Từ giã ngoại rừng cây đảo có dân cư thành trấn dùng hơn một giờ xe trình, rồi bọn họ đầu tiên là đi hiệp hội lính đánh thuê giao nhiệm vụ, lính thủ lao lúc sau mang theo Lạc Vân Thường bọn họ trở lại bọn họ chỗ ở. Sau cái này đội ngũ nhân viên đều ở tại Tây Thành Bình dân khu, cái này tình cầu cơ bản tin tức lạc vân thường còn không biết hiểu, không có quang nào chính là không có phương tiện, trước vong còn sợ lưới trời tinh vong đầu náo cấp bắt lấy bím tóc. Lạc tiểu thư chúng ta vài người đều là độc thân, chủ địa phương đều tương đối đơn sơ, người nếu không để ý nói, liền cùng lô nạ tạm thời trụ một phòng như thế nào. Không cần, ta ngủ phòng khách, phòng khách đáp cái lều chạy liền hảo. Này, Này như thế nào sẽ ý tứ? Nếu không ngươi ngủ ta phòng, ta ngủ phòng khách. Tổ như thế nào làm cho chính mình nhân nhân cứu mạng trụ phòng khách ra? Không cần, ta liều chạy thực hoàn mỹ, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Ân! Ý gì, liều trại cùng chim sẻ có quan hệ gì? Không hiểu cổ ngữ sổ tỏ vẻ hắn lý giải năng lực giống như có chút vấn đề, lạc vân thường lại là đạm đạm cười, tóm lại, ta muốn ngủ chính mình liều trại Đây là ta cá nhân yêu thích, ngươi liền thành toàn ta hảo. Lời nói đều nói đến này phân thượng, rồi tự nhiên không hảo lại ngăn trở, chỉ có thể đồng ý. Bọn họ bên trong phòng ở lớn nhất chính lạc sổ, nhiên, lại đại cũng chính là một phòng một tính cách cục. Lạc vân thường thật đúng là thật lâu không có chủ quá như vậy tiểu nhân địa phương. Nhưng không có lộng tới quang nao phía trước nàng cũng chỉ có thể tạm cư nhà người khác. Cũng may buổi tối thời điểm nàng có thể đến không gian đi nghỉ ngơi. Ngay kê sáng sớm, Lạc Vân Thường bị hình thiên ý cấp đánh thức, nói là có người tới tìm sổ phiền thoái. Lạc Vân Thường bay nhanh là rửa mặt hảo, sau đó mặc chỉnh tề đi ra lều trại, liền nghe được cổng lớn bên kia truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thù, các ngươi một cái đội ngũ người chết đi bốn cái, vì cái gì thiên tỷ của ta đã xảy ra chuyện? Các ngươi cho rằng đã xảy ra chuyện cấp điểm tiền là được sự sao? Ta nói cho ngươi, không có dễ dàng như vậy. Mặc khác. Lính đánh thuê đội ngũ ra nhiệm vụ gặp được nguy hiểm thậm chí tử vong đều là thường có sự tình, vấn đề này mọi người đều biết, ngươi không cần trang đến tỉ đệ tình thâm bộ dáng tới hô tiền, ta nói cho ngươi, Mạc Lệ là ta đội viên, nhưng ngươi không phải. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi trước kia là như thế nào đối đãi Mạc Lệ, ngươi vẫn luôn đương cái tôm chân mềm, ăn cơm mềm, thanh niên còn dựa vào chính mình tỉ tỉ nuôi sống, chính mình ham ăn biếng làm liền tính, mỗi khi còn bóc lột ngươi tỉ thủ lao Nếu không phải ngươi cái này trói buộc kéo, Mạc Lị đã sớm gả chồng sinh con quá thượng bình đạm nhật tử. Cũng sẽ không vì kiếm tiền dưỡng ra sống tạm đem cánh mạng vứt bỏ. Ngươi nói hiệu nói vượng. À, ta có phải hay không nói bậy toàn bộ phố người đều minh bạch, vốn dĩ kia an ủi kim cũng không tới phiên ngươi lấy. Nếu không phải xem ở Mạc Lị vẫn luôn ngây ngốc dưỡng ngươi cái này sâu mọt phân thượng, chúng ta căn bản khinh thường để ý tới ngươi. Bị mắng nam tử sắc mặt đỏ lại hắc. Âm độc vô cùng, hắn đảo không phải nhiều gái chính mình tỉ tỉ, bất quá nghĩ đến mất đi một cái không cần còn máy ATM hắn trong lòng liền nhịn không được táo bạo. Hiện giờ hắn bên người căn bản không có người nguyện ý vay tiền cho hắn, duy nhất nguyện ý dưỡng người của hắn chính là cái kia ngốc tỉ tỉ, cho nên vì chính mình hưởng thụ sinh hoạt hắn thật đúng là không hy vọng nàng chết. Mà xô hiển nhiên cũng thấy do hắn thói hư tật xấu, đối hắn càng là căm thủ đến tận xương thủy. Nếu không phải như thế sâu mọt liên lụy mạc Lệ, liền nàng kia tài mạo cùng tính tình, không biết nhiều ít nam nhân tưởng cưới nàng đâu, nhưng bởi vì mạc khắc cái này không biết xấu hổ còn vô lại sâu mọt, mọi người đều là tiếc nuối vọng mà dừng bước, không có người dám cùng mạc Lệ ở bên nhau. Đừng nói cưới, chính là nói cái nam nữ bằng hữu, gia hỏa này đều có thể không biết xấu hổ đi đòi tiền, nói cái gì tương lai tỷ phu cấp đệ đệ một chút tiền thực hẳn là gì đó. Nói qua vài lần lúc sau, Liền không còn có người dám cùng Mạc Lị nói nam nữ bằng hữu một là chịu đựng không được Mạc khắc vô sỉ cùng sâu mọt bản tính, nhị cũng là chịu đựng không được Mạc Lị đối hắn dung túng. Người đáng thương tất có trô đáng giận, Mạc Lị vẫn luôn bị đệ đệ áp bức cũng là cùng nàng mềm lòng dung túng phân không khai, phàm là nàng cường ngạnh một chút, cũng không đến mức làm đệ đệ vẫn luôn giống cái quỷ hút máu giống nhau bám lấy nàng. Hiện giờ bởi vì ra nhiệm vụ tử vong, đại gia có đáng tiếc, nhưng cũng cảm thấy sớm hay muộn có một ngày đều sẽ như vậy. Rốt cuộc mạc lị thực lực cũng không phải rất mạnh, ra nhiệm vụ nhiều gặp được nguy hiểm xảy ra chuyện thực bình thường. mặc khác thấy huy hiếp nháo sự vô dụng, tức giận đến thực, nhưng hắn bản chất lại là bắt nạt kẻ yếu người, hận đến ngửa răng lại không dám thật sự làm cái gì. Thô! Lạc Vân thường đi tới cửa, lẳng lặng nghe diễn, xem không sai biệt lắm mới mở miệng tiêu người. Thô nghe được nàng thanh âm vội vàng xoay người, Lạc tiểu thư, ngươi tỉnh. ân nên ăn bữa sáng, ngươi nơi này có phòng bếp sao? Phòng bếp. Tô há hốc mồm, lạc tiểu thư, xin lỗi, nhà ta không có. Phòng bếp kia ngoạn ý hẳn là 89 phần 10 người đều sẽ không muốn đi, mọi người đều uống dinh dưỡng dịch sinh hoạt đâu, bớt việc lại phương tiện. Ta cho ngươi đi mua mấy chi cao cấp dinh dưỡng dịch đi, ngươi thích cái gì khẩu vị. Lạc vân thường vừa nghe dinh dưỡng dịch ngay cả vội xua xua tay, không cần. Ta trên người còn có chút quả giải tử, hôm nay bữa sáng liền ăn trái cây cơm hảo, các ngươi nhiệm vụ lần này thủ lao đều phân cho chết đi đội viên người nhà, nói vậy gần nhất nhật tử tương đối tiết kiệm, ta thỉnh ngươi ăn bữa sáng đi. Không, không cần, ta uống điểm dinh dưỡng dịch liền hảo. Châu căn bản ngượng ngùng làm ân nhân cứu mạng thỉnh ăn cái gì, chính mình không thể hảo hảo chiêu đãi đối phương đã cảm thấy thực hổ thẹn. Ngươi là ai? Mạc Khắc híp mắt nhìn chầm chầm Lạc Vân Thường đánh giá lên, Thực mong hắn đoán giận nói, có phải hay không bởi vì ngươi tỷ tỉ, tỉ của ta mới chết? Có phải hay không bởi vì ngươi thông đồng sổ tròn nên tỷ tỷ của ta mới bị bọn họ coi khinh? Này ý nghĩ không phải náo tàn đều thực xin lỗi hắn à, lạc vân thường nữ môi. Thù, đây là nơi nào chạy ra kẻ điên? Chẳng lẽ là có vọng tưởng bệnh? Lạc tiểu thư không cần phải xen vào hắn, hắn chính là muốn lợi dụng tỷ tỷ chết xảo trá một số tiền cho hắn ăn ngon uống tốt thôi. Sách Kêu hắn tỉ tỉ thật đúng là muốn chết không nhắm mắt, cũng không biết có thể hay không tức giận đến trực tiếp từ địa ngục bỏ lại tới tìm hắn. Thiện nhân, người nói cái gì? Lạc vân thường vung tay lên, băng một tiếng, rõ ràng tay nàng không có đụng tới mạc khác, nhưng là mạc khắc mặt liền cùng bị người hung hăng phiên cái tắt giống nhau, nháy mắt xưng lên, khỏe miệng còn đổ máu. 530, lời nói không thể nói bậy. Mạc khác tức khắc đau đến kêu thảm thiết lên, người dám đánh ta. Chỉ là tưởng nói cho ngươi cơm không thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy mà tôi. Hừ, khẳng định là thẹn quá thành giận, bị ta nói chúng rồi. Trước kia sổ liền đối tỷ của ta có ý tứ, bất quá không có can đảm thuyết minh mà thôi, cho nên tỷ tỷ của ta đi theo ra nhiệm vụ không có xảy ra chuyện, hiện giờ hắn tìm được ngươi cái này tân hoan tự nhiên liền phải vứt bỏ tỷ của ta. Gì? Châu cung phụ cận chạy tới mấy cái đội viên nghe được lời này đều bị hắn vô sỉ phỉ bán cấp đổi mới tam quan, tưởng nhiều hố điểm tiền cư nhiên liền loại này lời nói đều nói được xuất khẩu, quả thực không biết hình dung như thế nào. Người như vậy thật nên đi chết vừa chết. Mạc lị có như vậy huynh đệ thật là xui xẻo tuột cùng. Lạc vân thường xem hắn miệng như vậy xú ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cổ nội lực đánh vào mạc khắc cá huyết thượng. Sau đó mọi người liền nhìn đến mạc khắc há to miệng ở nơi đó không biết kêu cái gì, nhưng không có thanh âm phát ra tới. Xứng với kia đang khinh biểu tình, tham lam ánh mắt, bộ dáng thoạt nhìn thập phần làm người ghét bỏ. A à à, à. mạc khắc vẫn luôn a không ngừng, lại phát hiện chính mình vô pháp hoàn chỉnh nói ra tưởng lợi nói tới, trong lòng kinh sợ vô cùng, phẫn hận trừng mắt xôi bọn họ, ngón tay cũng tưởng chỉ vào lạc vân thường biểu đạt cái gì. Lạc vân thường lại ở hắn nhấc tay nháy mắt lại cho hắn cánh tay tới một chút, đau đến hắn cử không dậy nổi tay tới. Mặc khác lần lượt bị mạc danh đau trà tấn, lại căn bản không có nhìn đến ai đọc thủ, trong lòng sợ tới mức mau khóc, tuy rằng vô cùng phẫn nộ lại không dám lại làm cái gì, căm giận rời đi. Tính toán chờ thân thể hảo lại quay đầu lại tìm sổ đòi tiền. Tô, ngày hôm qua các ngươi nhiệm vụ thù lao buồn hẳn là đại gia cùng nhau phân. Nhưng ngươi xem ở đội viên nhiều năm phân thượng đem những cái đó tiền phân cho mấy cái bất hạnh chết đi đội viên, nhưng ta xem nhân gia thân thuộc không những không cảm kích, còn tưởng nhiều hố các ngươi một số tiền. Không bằng đem tiền thu hồi tới dựa theo ngày thường quy củ tới phân đi. Vốn dĩ bọn họ chết lại không phải các ngươi làm hại, chỉ là nhiệm vụ nguy hiểm dẫn tới, dựa vào cái gì muốn các ngươi làm người tốt còn phải bị khi dễ. Này, tôi có chút không đành lòng, lạc tiểu thư Chỉ có mặt khắc bộ dáng này, mặt khác mấy cái đồng đội thân nhân đều không có như vậy, cho nên, vẫn là thôi đi. Nga, vậy đem hắn này phân dư thừa phải về tới, phân cho những cái đó hiểu được thị phi hắc bạch thân thuộc, ít nhất nhân ra hiểu được cảm ơn, hắn lại lòng tham không đủ, còn tưởng bại hoại người thanh danh. Không có việc gì, mọi người đều biết hắn là cái gì bản tính, không ai tin hắn. Lạc Vân thường hư nhẹ một tiếng, đối này tỏ vẻ bất mãn bộ ráng. Ta xem ngươi cái này đội trưởng chính là quá nhân tử, thiện tâm là hảo, nhưng đừng làm người thiện bị người khinh cái kia ngốc tử. Sẽ không, lạc tiểu thư yên tâm, chúng ta khẳng định giúp đỡ đội trưởng, mặc khác kia tiểu tử tưởng khi dễ đội trưởng còn chưa đủ tư cách đâu. Chính là, chính là, hắn kia tiểu tử người gặp người ghét. mặc khác nghe thế một phen lời nói chạy trốn càng nhanh, hắn thực lo lắng sổ sẽ bị cái kia không biết nơi nào toát ra tới nữ nhân nói động. Trái lại phải về những cái đó tiền. Xem hắn chạy trốn so con thỏ còn nhanh lạc vân thường đi môi, loại người này chính là thiếu ngược. Đuổi đi cặn bã, lạc vân thường về phòng đi chuẩn bị ăn bữa sáng. tôi bọn họ mấy cái đi tới thời điểm liền nhìn đến phòng khách trên bàn cơm bày ra trái cây điểm tâm còn có chút bánh quy bánh mì gì đó, nhìn thập phần mê người, cũng không biết vị này lạc tiểu thư là nơi nào mua đồ vật. Lại đây cùng nhau ăn đi. tôi mấy cái là thật sự ngượng ngùng. Nhưng lạc vân thường nhiệt tình tương mời, bọn họ cũng liền ngồi lên đi, tính toán muộn một chút liền hảo. Kết quả ăn loại nào đều cảm thấy hảo hảo ăn, ngâu ngô, thiệt tình so dinh dưỡng dịch mỹ vị a Làm sao đây, bọn họ đột nhiên lý giải vị này lạc tiểu thư vì sao không thích dinh dưỡng dịch, đổi làm bọn họ ăn qua mấy thứ này cũng sẽ không thích dinh dưỡng dịch A Bánh mì hảo mềm hảo ngọt, điểm tâm hương vị càng là độc đáo. Dẫn tới cuối cùng trên mặt bàn trái cây điểm tâm đều ăn xong rồi bọn họ mấy cái còn chưa đã thèm. Lạc Vân thường ngược lại ăn đến là ít nhất cái kia, bởi vì nàng bữa sáng sức ăn vẫn luôn không lớn. Tôi mấy cái phát hiện điểm này lúc sau mặt già đều đỏ, hổ thẹn không thôi. Hảo, hôm nay các người muốn đi dã ngoại làm nhiệm vụ sao, muốn đi nói ta cũng cùng nhau. Tôi thở dài, đi không được đi, chúng ta mất đi một nửa đội viên. Tưởng tiếp nhiệm vụ ít nhất muốn tổ tiên thành cũng đủ nhân số đội ngũ, linh đánh thuê đội một cái tiểu tổ ít nhất muốn 10 người. Đó là muốn nhận người sao? ân bất quá chúng ta như vậy tiểu đội ngũ lại không có thế lực, trong thời gian ngắn phòng trừng tìm không thấy thực lực tốt đội viên, chỉ có thể trước tìm mấy cái lâm thời đội viên thấu nhân số làm điểm đơn giản nhiệm vụ. Một cái khác đội viên đột nhiên bố đùi, đội trưởng, còn có cái biện pháp a chúng ta có thể trước không đi làm nhiệm vụ. Liền đi thu thập một ít tương đối lưu dụng tài liệu bán đi cũng có thể đổi tiền sao. Tuy rằng kiếm được không có lính đánh thuê đội nhiệm vụ nhiều, nhưng cũng so không có thu vào hảo. Nhận người sự tình khiến cho tiểu tuyết ở Hiệp hội lính đánh thuê cửa đăng ký liền hảo, báo cho đối phương 3 ngày sau tới phỏng vấn là được. Tổ nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, hảo đi, chúng ta đây hôm nay liền chính mình đi bên ngoài khu vực thu thập hảo. Đem nhận người sự tình công đạo hảo lúc sau. Rồi bọn họ liền mang theo Lạc Vân Thường ra khỏi thành đi. Ngày thường xuất nhập thành kiểm tra cũng không nghiêm khắc, cho nên Lạc Vân Thường đại ở sổ tinh trong xe cũng không có người chú ý. Một giờ như vậy lúc sau, bọn họ đi tới Tây Thành giã ngoại rừng cây bên trong. Bên ngoài khu vực người bình thường đều có thể tới gần, chỉ cần ngươi thể năng không phải phế, dê cấp trở lên thể năng giả đều có thể giết chết bên ngoài khu vực giống nhau dạ thú. Tam cấp trở lên dị thú đều sẽ không xuất hiện ở bên cạnh khu vực, cho nên bên ngoài là rất nhiều người thường thu thập địa phương. Tô bọn họ đều không phải người bình thường, bọn họ năng lực đủ để chống đỡ bọn họ đi trung bộ khu vực tìm kiếm một ít tương đối tốt tài liệu, cho nên bọn họ trực tiếp chạy đến trung bộ khu vực mảnh đất, lựa chọn một người tích tương đối thiếu địa phương rơi xuống đất. Sau đó mọi người đi tìm có thể thu thập trở về đổi tinh tệ vật tư, dị thực dị thú dược thảo gì đó đều có thể thu thập, trong thành có chuyên môn thu mua trung tâm. Lạc vân thường rơi xuống đất lúc sau tự nhiên không cần số bọn họ bảo hộ, nàng làm hình thiên ý giả quét này một mảnh khu vực vật tư, chọn một ít tương đối lại giá trị dược thực tới thu thập, đối nàng mà nói, nhất hữu dụng chính là dự thảo, luyện chế ra dược tề cầm đi bán so thu thập nguyên liệu bán ra có lời nhiều. Sư tỉ, nay một mảnh tài nguyên vẫn là rất phong phú, bất quá dị thú cũng nhiều. So liên minh tinh hệ hắc diễm rừng rầm dị thú cùng dị thực đều nhiều hơn đi Có một loại sinh sôi nảy nở quá thịnh cảm giác Phải không? Vậy chọn thêm tập một ít lưu dụng đi Sư tỷ không biết có phải hay không ta số liệu có lầm So với ta rời đi duy la tinh vực thời điểm Hiện giờ nơi này dị thú dị thực năng lượng tựa hồ càng vì bạo động Công kích tính càng cường Sẽ xuất hiện cái gì hậu quả? Bạo động dị thực Di thú sẽ càng thêm cuồng bạo công kích nhân loại cùng mặt khác sinh vật, nói ngắn gọn chính là lý tính càng thiếu, có điểm xu hướng cấp thấp chủng tộc cái loại này. Vượng, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Lạc vân thường thở dài, bất luận như thế nào, trước phong phú vật tư, biến cường tự thân rồi nói sau. 531, tin tức xấu. Lạc vân thường ở trong rừng hành tẩu mang theo mấy cái thu thập người máy cùng nhau thu thập dược thảo tài nguyên gì đó, vội đến chính hoan. Lại thu được biến dị thú vương tin tức, sau đó không bao lâu bọn họ ba cái liền chạy tới. Một đám sắc mặt đều không tốt lắm bộ dáng đem lạc vân thường đều kinh sợ, đây là làm sao vậy? Đại tiểu thư chúng ta đêm qua tại giã ngoại qua đêm phát hiện một kiện thập phần không ổn sự tình. Nói lời này biến dị thú vương liền trực tiếp vung tay lên thiết trí kết giới, không cho người ngoài nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Chuyện gì? Nơi này rất nhiều dị thực cùng dị thú đều bị trùng tộc gen cảm nhiễm cho nên sức sinh sản cùng táo bạo ước số đều trở nên càng mãnh liệt gì gì gì Lạc Vân thường bị tin tức này sợ ngây người bị trùng tộc gen cảm nhiễm nghe tới thực không ổn A trách không được nàng vừa rồi hái thuốc thời điểm cũng cảm thấy có chút không khỏe chung quanh hoa cỏ cây cối gì đó rất nhiều đều dậm dạpồn thịnh đến quá mức cư nhiên là nguyên nhân ngày sao như thế nào tạo thành cảm nhiễm a Biến dị thú Vương hết mặt tự nhiên là từ cấp thấp dị thực dị thú bắt đầu cấp thấp vài thứ kia cũng không thông minh chỉ cần là đối thân thể vô hại đồ vật chúng nó rất nhiều thời điểm sẽ không quá mức bài xích mà Trung tộc thực giả hoạt rót vào những cái đó cấp thấp dị thực dị thú gen chủ yếu là tăng cường sức sinh sản này đối dị thực dị thú tới nói đều là không bài xích thay đổi mà tiếp thu giống nhau chỗ tốt tất nhiên có tương đối một mặt đó chính là táo bạo gước số cũng rót vào chúng nó trong thân thể Chuyện này trong thời gian ngắn hoàn thành không được, từng giọt từng giọt tích lũy, ta hoài nghi ít nhất có thượng trăm năm dung hợp cảm nhiễm mới có hiện giờ thành quả. Ta cẩn thận cảm ứng một chút, liền này một rừng cây mà nói, ít nhất có 3 phần một dị thực cùng dị thú là bị cảm nhiễm quá. Này thật đúng là không ổn a. Có thể làm chúng nó khôi phục nguyên dạng sao? Không thể, ít nhất ta không có cách nào. Nói như thế tới... Những cái đó bị cảm nhiễm dị thực hoặc là dị thú cũng chỉ có thể thanh trừ. Bằng không, ngày sau thời điểm chiến đấu không chuẩn chúng nó sẽ trái lại giúp đỡ trùng tộc. Vốn dĩ dị thú nhất tộc liền không thân cận nhân loại, tồn tại đối địch quan hệ, cảm nhiễm chủng tộc gen lúc sau thiên hướng chủng tộc cũng là thực bình thường. Đại tiểu thư, hiện giờ chúng ta lo lắng chính là những cái đó bị cảm nhiễm sẽ tiếp tục cảm nhiễm mặt khác đồng loại. Chủng tộc đem gen rót vào dị thú cùng dị thực trên người tuyệt đối không có khả năng là xuất phát từ hào ý, giống nhau loại này hành vi đều là vì tương lai cấp lấy thống trị cái này chủng tộc mà làm chuẩn bị. Như thế rất có khả năng, bất quá muốn như thế nào rửa sạch những cái đó. Các ngươi có thể phân biệt ra những cái đó bị cảm nhiễm dị thú hoặc là dị thực sao. Có thể, hơi thở thượng có điều bất đồng, hơn nữa. Quan trọng nhất chính là bị cảm nhiễm những cái đó dị thú ở số lượng thượng so mặt khác chủng loại muốn nhiều, sinh sôi nảy nở mau, dị thực cũng là giống nhau, từ số lượng điểm này cũng có thể quan sát ra một vài tới. Sư thỉ, vừa rồi chúng ta thu thập dược thảo cũng làm thú vương cảm ứng một chút đi, nếu có bị cảm nhiễm liền đơn độc làm ra tới nghiên cứu một chút, miễn cho phá hư dược tính sinh ra cái gì bất lương hậu quả. Đối Nga Lạc vân thường chạy nhanh đem đi vào thế giới này thu thập đến những cái đó dược thảo gì đó đều làm ra tới, tím lân đại ca, người cấp nhìn xem nơi này có hay không bị cảm nhiễm. Biến dị thú vương nhìn đến nàng lúc này mới đi vào thế giới này một ngày không đến liền thu thập như vậy một đống không thể khinh thường dược thảo nhịn không được chịu chịu mặt, hảo. Cẩn thận cảm ứng một phen lúc sau, hắn có chút kinh ngạc, đều là không có vấn đề. Xem ra đại tiểu thư vận khí của ngươi thật là thực không tối đâu. Hô, vậy là tốt rồi. Cẩn thận đem dược thảo thu hồi đi, Lạc Vân thường an tâm không ít. Như vậy, kế tiếp thời gian chúng ta chính là muốn phạm vi lớn rửa sạch này một mảnh rừng rậm bị cảm nhiễm dị thực cùng dị thú sao. Trước từ dị thực bắt đầu rửa sạch, bởi vì chúng nó rắc rối khó gỡ, còn không chừng là dùng cái gì phương thức cảm nhiễm, dị thú chi gian khẳng định phải trải qua giao phối tới cảm nhiễm. Bằng không khó có thể bình thường cảm nhiễm hậu đại. Hành đi, phương diện này ngươi là chuyên nghiệp, bất quá những cái đó bị cảm nhiễm gì thực cứ như vậy phá hủy còn xử lý như thế nào. Ta trước lộng chết chúng nó, sau đó đơn độc dùng một cái không gian khí tới cất chứa lên, ngày sau ngươi có thời gian có thể nghiên cứu một chút. Thực nghiệm phương diện này chúng ta không am hiểu, phải giữa ngươi. Lạc Vân thường vẻ mặt đau khổ, nàng tưởng nói chính mình cũng không thích nghiên cứu này đó mới mẻ giống loại A đặc biệt vẫn là tạp giao cái loại này. Ngắm lại liền có điểm đau đầu, nhưng vài người bên trong thật đúng là chỉ có nàng tới thao tác việc này. Hào đi, ta đây muốn đi theo rửa sạch sao? Không cần, cái này công tác chúng ta tới làm, ngươi vẫn là phụ trách luyện chế ngươi dược tề liền hảo, nhưng hái thuốc phương diện ngươi cũng đừng nhúc nhích, chúng ta rửa sạch thời điểm sẽ nhân tiện thu thập dược thảo trở về cho ngươi, miễn cho ngươi một không cẩn thận thải đến bị cảm nhiễm. Sư tỷ, Tin tức này tốt nhất dùng nặc danh phương pháp phát đến trên tinh vong đi nhắc nhở những nhân loại khác, vàng không hậu quả khó liệu. Kêu cũng đến trước có quang nào A. Lạc vân thường thở dài, thân phận chứng thật là ở đâu đều quan trọng A. Sư tỉ, ta nghĩ đến một cái có thể bối nổi người, cái kia mặc khác, đêm nay tìm được hắn, sau đó ta có thể lợi dụng hắn quang nào tiến vào tinh vong phát một cái thiệp, mau chóng nhắc nhở duy la tinh vực người chuyện này. Mặc khác cái kia tham lam ra hỏa sao. Cũng đúng, nghe số bọn họ cách nói đó chính là một cái sâu mọn, đem thân tỉ đường máy ATM người, dù sao việc này cũng hại không được hắn tánh mạng, mặc dù thương tổn hắn, cũng cho là chuộc tội đi. Hạ quyết tâm hai người bắt đầu lén lút như hoa buổi tối muốn cái gì thời gian điểm đi đánh cướp nhân ra. Đương nhiên, Lạc Vân Thưởng cũng đem chuyện này báo cho tím lân, rốt cuộc việc này là bọn họ phát hiện, hơn nữa, cũng theo chân bọn họ nhất tộc có quan hệ. Đại tiểu thư ngươi tưởng công bố liền công bố đi, chuyện này sớm hay muộn phải bị phát hiện. Duy nhất lo lắng chính là nhân loại khả năng vì bản thân chi tư đối đại đa số dị thực xuống tay. Cũng đúng vậy. Lạc vân thường rồi rắm này nhưng như thế nào cho phải. Đại tiểu thư, công bố đi, như thế xa xôi tinh cầu chủng tộc đều đã cảm nhiễm vượt qua 3 phần 1 dị thực cùng dị thú, địa phương khác có lẽ càng nhiều. Cho nên, cùng với bị cải biên thành có tạp chất quái đồ vật, không bằng bị giết. Dị thực cùng dị thú sinh sản tuy rằng không bằng trùng tộc, nhưng chỉ cần còn có như vậy một ít tồn tại xuống dưới, chúng nó liền sẽ không diệt tộc. Ta rửa sạch những cái đó bị cảm nhiễm chủng loại trong lúc sẽ thuận tiện chọn lựa một ít tư chất hảo đưa đến đại tiểu thư ngươi bên này, đến lúc đó làm chúng nó tiến vào ngươi bảo địa trốn một chốn, chờ rửa sạch xong lúc sau lại phong chúng nó trở về núi rừng chính là Hảo đi, kia nếu không chúng ta muộn điểm công bố. Không. Nhanh chóng đi, các ngươi nhân loại rất nhiều người muốn hạ quyết định làm một chuyện thời điểm đều yêu cầu đủ loại trình tự đi ngang qua sân khấu, chờ bọn họ làm ra quyết định thời điểm phòng trừng đều một đầu nửa tháng thậm chí nửa năm đi qua. Kêu trong lúc, nếu càng nhiều cảm nhiễm quá dị thực bị dùng làm thuốc tề luyện chế bên trong, chỉ sợ các ngươi nhân loại cũng sẽ xuất hiện một ít mất khống chế cường giả. Hậu quả, không dám tưởng tượng. Hô! Cảm giác thế giới này hảo nguy hiểm. Gần nhất liền có lớn như vậy vấn đề nên đón bọn họ. Đại tiểu thư, chúng ta ban ngày rửa sạch cảm nhiễm chủng loại, buổi tối tu luyện linh lực, ngươi không cần lo lắng chúng ta, bằng chúng ta năng lực, cái này rừng rậm còn không có có thể áp chế ta tồn tại. Vạn nhất xuất hiện cái gì nguy hiểm, ta cũng sẽ trước tiên thông chi ngươi, đến lúc đó làm tấn phong mang ngươi bằng màu tốc độ tới rồi chi viện chúng ta chính là. 532, sóng to giò lớn. Duy La Tinh lịch 1741 tháng 5 năm 12 Nguyệt 3 ngày rạng sáng 1 giờ, tinh vong các đại bắt quái gián, quân sự thiếp, dân sinh thiếp, kỹ thuật gián các loại thiếp lầu chính thượng phân biệt quải ra cùng cái thiệp luận Duy La Tinh vực dị thực cùng dị thú bị chủng tộc gen cảm nhiễm hậu quả, nhân loại đại nguy cơ đã đã đến. Nay thiệp chưa nói khác, danh như ý nghĩa, liền như tiêu đề ý tứ giống nhau, có người phát hiện dị thực cùng dị thú trong cơ thể xuất hiện chủng tộc gen chúng nó bị trùng tộc cảm nhiễm lúc sau sức sinh sản tươi tốt đồng thời, bạo động gen cũng thành tăng gấp bội bỏ thêm. Cứ thế mãi, nhân loại sẽ gặp phải cái gì dạng hậu quả? chờ trùng tộc gen hoàn toàn cảm nhiễm dị thực cùng dị thú lúc sau, nhân loại gặp phải tử địch liền sẽ từ chủng tộc biến thành chủng tộc cùng dị thú dị thực hai đại loại. Nếu là dị thực cùng dị thú hoàn toàn biến dị bị cảm nhiễm, nhân loại dược tề cùng đồ ăn lại đem gặp phải cái dạng gì tuyệt cảnh. Mọi người đều biết, Dinh dưỡng dịch thành phần cũng là từ dị thực cùng dị thú còn có một ít bình thường động thực vật trên người lấy ra, nếu bọn họ đều bị cảm nhiễm, nhân loại về sau là muốn nghiên cứu trùng tộc, sau đó từ trên người chúng nó được đến dinh dưỡng dịch sao Mà nhân loại nếu không coi trọng vấn đề này, chờ trùng tộc trở thành mặt khác sinh vật chúa tể lúc sau, nhân loại vốn là gian nan trùng tộc đại chiến còn có mấy thành phần thắng Cuối cùng, nhân loại có thể hay không cũng trở thành trùng tộc tù nhân. Thiệp trước nói cảm nhiễm mở rộng nghiêm trọng tính, sau đó đề xướng nhân loại phải nhanh một chút tìm ra biện pháp tới bảo hộ những cái đó không có bị cảm nhiễm gì thực cùng dị thú nhóm, vì nhân loại tương lai làm chuẩn bị vân vân. Thiệp phát ra đi lúc sau, vừa mới bắt đầu bỏ sóng không lớn, nhưng là bình thà rằng tin này có không thể tin này vô tâm lý, một vị nhà khoa học bắt đầu rồi điều tra phương diện này sự tình. Căn cứ thiệp thượng miêu tả nhất rõ ràng bị cảm nhiễm đà thú, sinh sôi nảy nở tươi tốt, Vị kia nhà khoa học lập tức làm người đi góp nhặt khả nghi dị thực mang về tới nghiên cứu, nửa tháng lúc sau hắn đến ra nghiêm cẩn số liệu, chứng minh này đó dị thực là bị cảm nhiễm quá, bởi vì hắn thủ hạ người còn tìm tới rồi đồng loại không có bị cảm nhiễm dị thực, hai tiểu bị so lúc sau, đến ra số liệu khác nhau rất lớn. Đồng dạng luyện chế ra tới dự tề, bị cảm nhiễm dị thực luyện chế ra tới sẽ có tác dụng phụ, trường kỳ hoặc là đại lượng sử dụng sẽ là nhân tính tình cuồng bạo thậm chí mất khống chế. Đương nhiên, dược tề phương diện hắn vô dụng nhân loại muốn thử nghiệm, mà là dùng động vật tới làm thực nghiệm. Vị này nhà khoa học số liệu kết quả vừa ra, lập tức đến nhiều duy la tinh vực thượng tầng coi trọng, sau đó tăng lớn nhân thủ tới điều tra nghiên cứu việc này, chứng minh đích xác như thế lúc sau. Duy la tinh vực các tinh hệ tối cao trưởng quan liên hợp khởi động nhân loại hội nghị tối cao, thương lượng muốn xử lý như thế nào chuyện này. Lạc Vân thường nhìn đến này tin tức lúc sau đã là bọn họ phát thiếp một tháng lúc sau, lúc này nàng đã từ phòng đấu giá được đến một cái tân quang não, có duy la tinh vực d047 tinh cầu bé gái mồ cười thân phận. Lạc Vân, thân ra trong sạch, cô nhi một cái, cha mẹ bất tưởng. Duy nhất làm Lạc Vân thường buồn bực chính là cái này quang não tiền nhiệm chủ nhân cư nhiên là một cái vị thanh niên, 26 tuổi tuổi tác. Nhưng duy la tinh vực nhân loại quy định cũng là 30 tuổi mới là người trưởng thành. Cái này làm cho Lạc Vân Thường vô cùng tâm tắc, em đẹp nàng lại phải làm một hồi trẻ vị thanh niên, quả thực, ai? Một lời khó nói hết tư vị, hoa đều dưỡng ba cái nàng thiệt tình không nghĩ giả nộn A. Rồi bọn họ lại nói này thân phận thực không tuổi bởi vì nàng mặt thoạt nhìn chính là thực tuổi trẻ cái loại này, nộn nộn. Ha ha, nộn cái quỷ, nàng đều mấy chục tuổi phụ nhân. Này đều tính nàng thế giới thứ ba đi, ai, tâm đều lao lạc. Sư tỉ, nhân loại làm việc tốc độ thật đúng là cùng thú vương phòng trừng không sai biệt lắm đâu. Một tháng mới chính thức cùng nhau cao tầng coi trọng, sau đó còn muốn mở họp thảo luận, tấm tác, cũng không biết vài ngày sau bọn họ thương lượng ra cái gì quyết định tới. Sẽ lựa chọn bảo hộ những cái đó không bị cảm nhiễm gì thực cùng dị thú. Nhân loại tuy rằng có đôi khi không ít người ích kỷ, nhưng lâu dài ánh mắt vẫn phải có. Đặc biệt là đại nguy cơ trước mặt. Bằng không, nhân loại đã sống diệt, chiếm không được trôi đồ an đỉnh vị trí. Chỉ mong đi. Ai, hảo tưởng ninh nhi bọn họ a cũng không biết bọn họ ba cái hiện giờ quá đến thế nào. Sư tỉ phóng một trăm tâm, bọn họ tình cảnh tuyệt đối so với chúng ta muốn hảo. Người vẫn là ngấm lại như thế nào tìm được tỷ phu đi. đuổi kịp cái thế giới so sánh với, lần này hắn chính là một chút động tĩnh không có đâu. Đúng vậy. Một tháng, một chút hạ hầu thần tin tức đều không có, cũng không biết hắn rốt cuộc thế nào. Nếu không phải rời đi cái kia sư tỉ phía trước nàng liền trước hết mời cầu thú vương chọn hai cái thập cấp hóa hình biến dị thú cùng hạ hầu thần khế đức, nàng chỉ sợ sẽ càng lo lắng hắn tình cảnh đâu. Lúc này Lạc Vân Thường cũng không biết nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân đang ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, hơn nữa nguyên nhân gây ra vẫn là nàng. Vì tim hạ hầu thần, Lạc Vân Thường suy nghĩ một cái biện pháp. Nàng ở tinh vong khai một cái phát sóng trực tiếp, nhân ra phát sóng trực tiếp là ca hát, khiêu vũ, hóa trang hoặc là cơ giáp cách đấu gì đó, mà nàng phát sóng trực tiếp thật là đánh đàn, vẫn là đàn cổ. Tiêu đem đàn cổ là hạ hầu thân ở huyền thiên đại lục cho nàng tìm thấy cửu huyền ẩn cầm. Là huyền thiên đại lục tám đại danh cầm chi nhất, cửu huyền ẩn cầm toàn thân màu đỏ sậm, ẩn ẩn phiếm ưu kim, giống như một cái kim long cuốn quanh với cổ một phía trên, thập phần huyền diệu mỹ diễ Đồng thời cây đàn này có thể dùng kỳ, cổ, thấu, nhuận, tĩnh, viên, đều, thanh, phương trờ chín loại tốt đẹp tâm sắc, có thể nói là tập ý nhị với một khí là huyền thiên đại lục truyền lại đời sau đàn cổ trung xếp hạng đệ nhất đàn cổ. Phong phát sóng trực tiếp tiên đã kêu làm ngàn dặm trờ chi âm. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp thời điểm là Lạc Vân thường ăn qua cơm chiều 8 giờ, lúc này hưu nhàn giải trí người tương đối nhiều. Lạc Vân thường mở ra phòng phát sóng trực tiếp van mặc một thân cổ váy xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Rộng mở sạch sẽ trong phòng khách, váy phúc nếp gấp nếp gấp như lửa cháy bốc cháy lên nhẹ tả với mà. Vạn dị ba thước có thừa, này thượng từ chỉ vàng theo chế mà thành kim long xoay quanh mà thượng, tay háo rộng vung lên, đôi tay giao điệp cùng bụng, từng bước đi tới càng thêm có vẻ ung dung đoan trang. Vân kế cao vãn, chỉ chừa tam chi véo ti kim châm nghiêng cắm với sườn, trên mặt lược thi phân trang. Giữa mày một mặt đỏ bừng, khỏe miệng hơi hơi cong lên, đoan đến quý khí bức người. Gót sen nhẹ nhàng nàng chậm rãi đi đến đàn cổ trước mặt, sau đó ưu nhã nhập tòa. Che mặt xa nàng đối với màn ảnh phương hướng hơi hơi mỉm cười. Chào mọi người, ta kêu lạc vân, hôm nay lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, đem vị đại gia diễn tấu chính là đàn cổ, viên cổ thời đại một loại nhạc cụ. Hy vọng đại gia sẽ thích. Nói xong lúc sau nàng liền bắt đầu độc tấu. Đạn đệ nhất khúc chính là tìm chi âm. Tranh tài đem tiểu vật trang sức, ta lau lau, này trăng, dùng, này linh kiện, quả thực lẽ mù ta thái kim nhãn. Ta là tiểu trong suốt, trên lầu hỏa nhãn kim tinh nhìn ra gì. Tranh tài đem tiểu vật trang sức, nếu ta ánh mắt không hoàng nói, chủ bá trong tay đàn cổ tuyệt đối giá trị pha cao, lịch sử đã lâu cái loại này. Còn có trên người nàng quần áo cùng trên đầu trang sức, mọi thứ đều là tính phẩm, cao mô phòng A không biết phát thanh viên tỉ nơi nào mua tới quần áo. Thích ăn thảo dương, ta cũng siêu cấp thích kia quần áo, quá Mỹ quá tiên. 533, bị xin giúp đỡ. phòng phát sóng trực tiếp bởi vì Lạc Vân Thường một thân trang phục bắt đầu nóng hổi lên, nhưng Lạc Vân Thường lại không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái, nghiêm túc đạn nàng đàn cổ, căn bản không thấy phụ đề. Dần dần, đại gia bị kêu nhã sâu xa lại ý cảnh triền miên tiếng đàn cấp hấp dẫn, không hề đạn phụ đề. Bắt đầu nghiêm túc nghe kia tiếng đàn. Một khúc kết thúc, đại gia còn đắm chìm ở cái loại này cảm quan, giống như xem xét một đôi anh hùng cứu mỹ nhân triển miên lâm ly câu chuyện tình yêu giống nhau, làm nhân tâm sinh ra không tha tới. Cảm tạ đại gia nghe ta đánh đàn, sau này không có ngoại ý muốn sự kiện ta sẽ ở mỗi cái tuần thứ ba cùng thứ năm vãng 8 giờ phát sóng trực tiếp một lần. Nếu các ngươi còn thích ta tiếng đàn, hoang nên lại đến. Tranh tài đem ra tiểu vật trang sức, từ từ. Phát thanh viên tỉ đứng đi, ngươi quần áo nơi nào mua nhà, đàn cổ là cái nào đại sư định chê á. Lạc Vân thường nhìn đến phụ đề hơi hơi mỉm cười, ta đổ vật đều là ta ái nhân độc nhất vô nhị đạt làm, hạ lượng bản, thuần thủ công, thế giới này phòng trừng tìm không thấy cái thứ hai. Thích ăn thảo dương, nắm thảo, phát thanh viên tỷ cư nhiên đã bị người ôm đồm. Ta là tiểu trong suốt, nhìn ra là thổ hào. Nhân sinh như diễn, chủ bá nói nói mà thôi. Cách tinh vóng, ai biết rốt cuộc như thế nào đâu. Ái nằm mơ nhân sinh, chính là A, lại nhìn không tới vật thật, không đáng tin cậy. Bất quá chủ bá cầm nghệ thật đúng là không tồi, hiện giờ sẽ đạn đàn cổ người đã không nhiều lắm. Mặc kệ đại gia như thế nào bình luận, Lạc Vân thường một đôi mắt đều mang theo nhàn nhạc cười, sau đó thập phần lễ phép cùng đại gia cáo biệt. Toàn bộ hành trình liền 20 phút như vậy video, chứ bỏ lời dạo đầu cùng kết cục ngữ. Đánh đàn thời gian chiếm cứ 16 phút, Lạc Vân thường hạ phát sóng trực tiếp lúc sau những cái đó quần chúng còn ở tranh luận kia quần áo cùng đàn cổ lai lịch giá trị vấn đề. Sau đó cái thứ nhất thưởng thức kia quần áo cùng đàn cổ người đem video an lợi đi ra ngoài, còn vài cái nàng nhận thức phương diện này tương đối có quyền uy đại sư. Kết quả kia các vị đại sư nghe xong tiếng đàn lúc sau trực tiếp không để ý tới cái gì quần áo linh tinh vấn đề, ngược lại chú ý cái kia chủ ba cầm nghệ vấn đề tới tiểu trong đàn trò chuyện riêng đến đặc liệt. Trân Tài đem ra tiểu vật trang sức nhìn đến này, kết quả quả thực mặt đều khí đỏ. Này giúp vai lâu ra hỏa, liền ít đi có đáng tin cậy thời điểm. Nàng muốn hỏi không cho hảo hảo giải đáp, ngược lại đi nghiên cứu những cái đó học thuật tính đồ vật, quả thực cổ giả. Khu khu, ấm áp a, lần sau phát sóng trực tiếp kêu thượng chúng ta cùng nhau à, chúng ta vội lên khả năng sẽ quên thời gian, ngươi nhưng đừng quên chúng ta a. Mùa ấm áp ha ha hai tiếng. Các ngươi chờ bái. Không giúp nàng giải đáp nghi vẫn giải thích nghi hoặc còn muốn cho nàng đương miễn phí đồng hồ báo thức. Nghi đến mi đi. Ấm áp, kia tiểu cô nương trong tay đàn cổ thực đặc biệt. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được nghe tiếng đàn thời điểm tinh thần lực đều an bình xuống dưới sao? Vừa mới cứu cứu ta chính bực bội đâu. Nghe xong kia tiếng đàn lúc sau cư nhiên liền trở nên tâm bình khí hòa đi lên. Cảm thấy không cần táo bạo. À. Bốn ý chi là muốn được đến Mỹ Mỹ đắt quần áo mộ thiếu nữ nghe được lời này lúc sau quả thực sợ ngây người. Tiểu cứu cứu, ngươi ý tứ là ta vô tình bên trong phát hiện một thiên tài. Ơn, rất có thể, cho nên ta mới dặn dò ngươi lần sau phát sóng trực tiếp cần phải trước thời gian nhắc nhở ta đi tự mình thể nghiệm một chút. Tuất tiểu cứu cứu yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngoan, mặt khác vấn đề, chờ cứu cứu tìm được nhân mạch tự nhiên cho ngươi giải quyết. Thiếu nữ tức khắc tâm pháp nộ phóng, cảm ơn tiểu cứu cứu, người tốt nhất lạc. Suy, các cứu cứu khi nào bạc đãi quá ngươi cái này tiểu nha đầu A. Hắc hắc, cũng đúng, là nàng quá tùy hứng lạc. Lạc vân thường căn bản không biết nàng lần đầu tiên phát sóng trực tiếp liền ra một phen nổi bật, thế cho nên thứ năm bãn nàng lần thứ 2 phát sóng trực tiếp thời điểm, 8 giờ đúng giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp, liền phát hiện lập tức gổ vào mấy trăm hào người, rõ ràng lần trước ở mười mấy người. Đây là thân hữu đoàn tới. Tấm tắc, xem ra chính mình cầm nghệ cũng không tệ lắm sao. Nhanh như vậy liền có fan trung thành bắt đầu vì nàng mở rộng. Hôm nay nàng xuyên một bộ màu trắng lưu vân tay háo yên váy lụa Tiên khí phiêu phiêu càng làm cho người ghé mắt. Chào mọi người buổi tối tốt lành. Hoang nên đại gia lại lần nữa đi vào ta phòng phát sóng trực tiếp. Đêm nay ta phải cho đại gia diễn tấu một khúc phổ am chú. Đây là cổ đại truyền lưu một chi nhạc khúc. Phù âm chú vốn là từ rất nhiều đơn âm so le tổ hợp, cấu thành một cái tự nhiên giai điệu, giống như thiên địa người lẫn nhau giao hòa, lệnh người tự nhiên tiến vào thành tịnh linh hoạt kỳ ảo cảnh giới. Phong phất sóng trực tiếp khán giả nghe kia khúc, bắt đầu chỉ cảm thấy này khúc nhu hòa chi đến, tựa như một người nhẹ nhàng thở dài, lại làm như sương mai ám nhuận cánh hoa, hiểu phong thấp phất liêu sao? Lại nghe, liền cảm giác được kia tiếng đàn tựa như một cổ thanh truyền ở trên người chậm rãi chạy qua. Lại chậm dại rót vào khắp người, làm người toàn thân khinh phiêu phiêu mà, càng vô nửa phần găng sức chỗ, dường như phiêu thượng đắng mây, đặt mình trong với sợi bông mây trắng phía trên. Cái loại cảm giác này thập phần tưởng huyền diệu, thoải mái lại mỹ diệu. Một khúc kết thúc, phong phát sóng trực tiếp người còn thật lâu dư vị bất quá tới. Lạc vân thường lại như cũng là khách khí có lệ hướng về phía đại gia hơi hơi mỉm cười, cảm tạ lắng nghe, đêm nay khúc liền đến này kết thúc, nếu thích thỉnh lần sau lại đến. Ấm ra tiểu cứu cứu, chủ bá ngươi hảo, nhà của chúng ta có người thập phần thích ngươi đạn tiếng đàn, không biết có thể hay không thỉnh ngươi giáp mặt diễn tấu một phen. Thù lao hảo thương lượng, Ấm ra nhị cứu, chủ bá ngươi hảo, chúng ta đều là tranh tài đem ra tiểu vật trang sức thân cứu cứu, có thể phát hiện ngươi nhân tài như vậy thật sự là kinh hỉ nếu có thể trả hết khai thông trò chuyện riêng, chúng ta có chính sự thỉnh ngươi hỗ trợ. Nga Liên nghe một chút cầm còn có thể đủ có cái gì chính sự muốn nàng hỗ trợ. Lạc Vân thường thoáng nghi hoặc một chút, vẫn là làm hình thiên ý cấp khai thông phòng phát sóng trực tiếp trò chuyện riêng công năng. Sau đó thực mau liền thu được kia ấm ra nhị cứu trò chuyện riêng. Ý tư chính là tưởng thỉnh nàng rắp mặt cho bọn hắn ra một cái người bệnh đánh đàn. Bởi vì bọn họ ra cái này người bệnh tinh thần lực xảy ra vấn đề. Lại lần này phát sóng trực tiếp nghe được nàng tiếng đàn thời điểm an tĩnh xuống dưới. Không có cùng gì vạng giống nhau táo bạo đả thương người. Dọa Lạc Vân thường nhìn đến này tin tức đều sợ ngây người, tiểu hết thảy, ta này tiếng đàn như vậy cao lớn thượng. Cư nhiên còn có trị liệu công hiệu. Hình thiên ý thực mau thông qua tinh vong điều tra một chút đối phương thân phận, phát hiện đối phương là A tinh hệ A chờ công dân lúc sau liền có chủ ý, sư tỉ, nếu không tiếp nhiệm vụ này đi. Nhà bọn họ lai lịch không nhỏ, nếu là thật sự trị hết nhà bọn họ người bệnh. Có lớn như vậy một ân tình ở, ngày sau chúng ta có việc cũng hảo thỉnh người ra tay hỗ trợ. Người cha quá người ta chi tiết. Ấn, A02 tinh cầu 10 đại gia tộc chi nhất đoạn ra, ai chờ công dân, xem như đỉnh tầng nhân vật. Cái kia tranh tài đem ra tiểu vật trang sức là đoạn ra ngoại tôn nữ, cùng ép tinh hệ chiến gia tranh tài sẽ là vị hôn phu thê quan hệ. Người đi tinh vong cha cha bắt quái, liền biết nhân gia tranh tài sẽ là nhân vật nào cùng tỷ phu trước kia chiến thần thân phận không sai biệt lắm người Nga. Nô, no, đích xác thân phận không thấp đâu. Lạc Vân Thường do dự nửa ngày vẫn là cấp đối phương trở về một cái ba phải cái nào cũng được tin tức, chuyện này dùng ta suy xét một phèn, ta hiện giờ ở G047 Tinh Cầu, khả năng không qua phương tiện đi xa. 534, Lữ Trình từ từ. Đoạn ra mấy cái huynh đệ nhìn đến lúc này âm có chút thất vọng. Bất quá đối phương không có hoàn toàn cự tuyệt đảo cũng cho bọn họ hy vọng, Đoạn Tam gia vội vàng lại đã phát trò chuyện riêng qua đi, "Chủ bá ngươi hảo, nhà của chúng ta đệ đệ thật sự thực yêu cầu ngươi tiếng đàn trợ rút, từ hắn xẻ ra chuyện lúc sau, vẫn là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy ổn định xung dưới, mấy ngày nay đều là dựa vào nghe ngươi tiếng đàn mới có thể hơi chút an bình nghỉ ngơi mấy cái giờ. Cho nên khẩn cầu ngươi lo lắng nhiều một chút, trên đường tiêu dùng gì đó, nhà của chúng ta toàn bộ gia" Thậm chí ngươi tưởng ở A tinh hệ nào đó tinh cầu định cư nhà của chúng ta cũng có thể bao đưa phòng ở cùng 100 triệu tinh tệ. Lấy biểu thành ý, ta có thể biểu lộ thân phận, ta là A02 tinh cầu đoạn gia tam gia đoạn trí văn, yêu cầu ngươi hỗ trợ chính là ta tiểu đệ đoạn biết hành, ngươi có thể ở tinh vong tra được hắn tin tức. Lạc Vân thường lập tức đi tinh vong tuần tra một chút có quan hệ kêu đoạn biết hành tư liệu, kết quả biết được đối phương vốn là một cái trong quân thiếu tướng. Ba năm trước đây bị chủng tộc gây thương tích, sau đó tinh thần lực liền bạo động, mất khống chế lúc sau căn bản khống chế không được chính mình hành vi, đoạn ra vì bảo hộ hắn liền đem hắn giam lỏng ở trong nhà đặc biệt phòng y y tế, hàng năm không được ra ngoài. Nguyên bản một thiếu niên thiên tài, trong một đêm trở thành một cái bạo lực phân tử, làm người thổn thức không thôi. Hơn nữa tinh vong treo hắn ảnh chụp vẫn là hắn thành danh thời điểm kia khí phách hăng hái, khi vũ hiên dương xoái ca chiếu con trang hắn tràn ngập một loại cấm dục thiếu tướng hương vị. Sách, thật là đáng tiếc ca, nhân tài biến thành bạo mới. Sư tỷ muốn đi hỗ trợ sao? Ai, người như vậy nàng thật đúng là chán ghét không đứng dậy, có thể giúp lời nói đương nhiên tưởng giúp đỡ một phen. Hơn một tháng đi qua, cái này tinh cầu dị thực cùng dị thú đều bị thú vương bọn họ mang cùng tộc rửa sạch đến không sai bệnh lắm, nếu phải rời khỏi cũng là có thể. Căn cứ thiên đạo kịch bản Nhà nàng nam nhân hơn phân nửa cũng có thể ở cao đẳng tinh cầu thân phận, cho nên rời đi là tất nhiên. Không bằng liền lấy cái này đương cơ hội đi. Lạc Vân thường tự hỏi một phen lúc sau cho đoạn ra người hồi phục nếu là cùng chủng tộc chiến đấu anh hùng, ta tự nhiên nguyện ý tẫn nhỏ bé chi lực, bất quá chưa từng nhìn thấy người, ta cũng không xác định có thể hay không chưa khỏi hắn Đoạn tam gia nhìn đến lúc này phục tức khắc kích động, không có quan hệ, chỉ không hết cũng là chúng ta vận mệnh. Chỉ cần có thể làm hắn nhẹ nhàng một chút, an tĩnh nghỉ ngơi, chúng ta cũng thỏa mãn. Lạc vân thường thở giải hảo đi, ta sẽ suy xét hảo suất phát nhật tử. Đoàn tam gia vội vàng lại phát tin tức qua đi, phát thanh viên, đường xá xa xôi, chúng ta lo lắng ngươi có nguy hiểm, nếu không chúng ta phái người đi tiếp ngươi. Lạc vân thường ngẫm lại vẫn là cự tuyệt, không cần, ta có tự bảo vệ mình năng lực. Như có yêu cầu nói, có thể liên hệ ta. Đem thông tin hảo cấp đối phương lúc sau, lập tức liền thu được đối phương thêm bạn tốt thỉnh cầu, Lạc Vân Thường thông qua lúc sau, đối phương liền rất khách khí xưng hô nàng lạc tiểu thư. Giải quyết đoạn ra thỉnh cầu lúc sau, Lạc Vân Thường liền liên hệ thú vương, đem rời đi sự tình cùng hắn đơn giản nói một chút. Đại tiểu thư tưởng rời đi liền đi thôi, nơi này sự tình không sai biệt lắm, còn lại, ta đã phân phó hảo mặt khác cao cấp biến dị thú nhóm chính mình chú ý. Nên đưa người kia chỗ tiểu ra hỏa nhóm cũng đủ nhiều. Hành đi, chúng ta đây ngày mai ở nhà tập hợp, sau đó hậu thiên xuất phát. Có thể, ngày mai buổi tối chúng ta liền trở về. Định rồi thời gian, Lạc Vân thường liền làm hình thiên ý xử lý một chút bên này phòng ở sự, có quang nào lúc sau nàng liền dùng tân thân phận mua một cái phòng ở, không thể tưởng được còn không có trụ hai tháng liền phải chuyển nhà, ngày sau còn không biết có thể hay không trở về nơi này. Sư tỉ quyết định hảo sao. Ơn, bán đi đi, nếu ngày sau trở về, khẳng định cũng là cùng A thần cùng nhau, đến lúc đó mua cái tiểu biệt thự, không được cái này. Tốt, ta đã quải đi ra ngoài, có tin tức ta liền thông chi ngươi. Bực này việc nhỏ ngươi trực tiếp xử lý liền hảo, không cần nhất nhất hỏi đến. Sau đó, ngày hôm sau giữa trưa phòng ở đã bị người mua, cùng ngày hoàn thành giao dịch thủ tục lúc sau, đối phương cho đầu phó. Dư lại bộ phận phải đợi bọn họ rời đi ra thời điểm lại cấp. Đối phương dùng một lần tiền trả cũng bất việc. Lạc Vân thường thói quen tính chuẩn bị một đám vật tư, tuy rằng không thích dinh dưỡng dịch, bất quá vì ứng biến vạn nhất khả năng, nàng vẫn là chuẩn bị vài đại dương dinh dưỡng dịch đặt ở hệ thống không gian dự phòng. Buổi tối thú vương ba người trở về, bọn họ nghỉ ngơi một đêm, ở Duy La Tinh lịch 1742 năm một nguyệt 25 ngày sáng sớm cùng người mua giao tiếp lúc sau. Rời đi D047 tinh cầu, đi trước A02 tinh cầu. Cách mấy cái tinh hệ bọn họ, yêu cầu trước ngồi phi thuyền vũ trụ đến F tinh hệ sau đó đi E tinh hệ, lại chuyển đi D tinh hệ, C tinh hệ, B tinh hệ, sau đó mới có thể đến A tinh hệ nào đó tinh cầu. Duy la tinh vực tinh hệ mang là hiện ra trung tâm vòng trạng hướng hình thức, lấy S tinh hệ vì tâm nói, mặt khác tinh hệ chính là vòng tròn. Quay chung quanh nó từng vòng ngoại khuyết tán, mà dê tinh hệ chính là nhất bên ngoài một vòng tinh hệ mang. Từ một cái tinh hệ nào đó tinh cầu đến một cái khác tinh hệ nào đó tinh cầu chi gian, ngắn nhất đường hàng không cũng là một hai tháng cái loại này. Lạc Vân thường nhìn hình thiên ý tính toán lộ tuyến, nói là lấy tôi ưu lộ tuyến, nhưng cái này lộ trình bọn họ giảng tiêu phi ở ngồi phi thuyền thời gian cũng muốn ước chừng nửa năm. Ngắm lại liền đau đầu nàng nhịn không được do hỏi đoạn ra người có thể hay không đồng thời làm đoạn biết hành cũng bước lên lưu trình, giảm bất chạm mặt khoảng cách, thì như bọn họ có thể ước ở dê tinh hệ nào đó tinh cầu gặp mặt gì đó, như vậy bọn họ có thể sớm 3 tháng như vậy chạm mặt. Đoạn ra người suy xét đến này 3 năm tới đoạn biết thủ đô lâm thời bị nốt ở một phương tiểu viện tử, tự do đều không có cũng cảm thấy quá đau lòng hắn. Cuối cùng dứt khoát phái một chi gia tộc hạm đội bảo hộ hắn đi trước dê tinh hệ d 23 tinh cầu. Cái này tinh cầu hành chính quan cùng quân đoàn trưởng đều là bọn họ đoạn gia trực hệ nhân vật, hoàn toàn có thể tín nhiệm cái loại này. Lạc Vân thường tỏ vẻ thập phần cao hứng bọn họ đoạn gia phối hợp, nàng sẽ tẫn mình có khả năng trợ giúp đoạn biết hành khôi phục khỏe mạnh. Đoạn gia người kỳ thật không tưởng hoàn toàn chưa khỏi gì đó. Chỉ là hy vọng chạm mặt lúc sau cái này hội đàm đàn cổ nữ tử có thể làm đoạn biết hành an bình sinh hoạt, này liền đủ rồi. Đoạn ra không cần đoạn biết hành lại phụng hiến cái gì, chỉ hy vọng hắn có thể bình an thoải mái điểm sinh hoạt, hắn thời trẻ vì đoạn gia phụng hiến đã đủ nhiều. Lần này đi ra ngoài cũng là muốn cho hắn giải sầu, đi theo bảo tiêu hòa thân vệ đội đều là có thể áp chế hắn phát quần cực, giả, bọn họ bốn người hạm đội cũng sẽ không tiếp thu người ngoài cho nên không cần lo lắng xúc phạm tới vô tội gì đó. Đoạn ra người ý tưởng Lạc Vân Thường tự nhiên là không biết, đương nhiên nàng biết cũng sẽ không để ý. Lúc này bọn họ đã ở trên phi thuyền, Lạc Vân Thường lự trình hàng ngày chính là luyện chế dược tề cùng tu luyện tinh thần lực. Thú vương bọn họ hàng ngày chính là tu luyện linh lực cùng luân thủ bảo hộ Lạc Vân Thường an nguy, mặc kệ khi nào đều tất nhiên có một người ở Lạc Vân Thường phòng vì nàng bảo hộ. Cứ như vậy chăm chỉ lại an bình qua 3 tháng dư phi thuyền sinh hoạt, lạc vân thường bọn họ ở Duy La Tinh lịch năm nguyệt 2 ngày đến nỗi tới rồi dê tinh hệ 23 hảo tinh cầu, cùng đoạn ra người càng tốt ở dê 023 tinh cầu nam thành đoạn gia nông trang cùng đoạn biết hành hội mặt. 535, tin hắn. Lạc vân thường này 3 tháng tới cũng là buồn chứ, tuy rằng nàng bản thân so giá chạch, nhưng là tài chạch cũng không đến mức 1 tháng đều không ra khỏi cửa sao. Cho nên kết thúc lưu trình lúc sau, nàng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, quyết định ngày mai nhất định phải đi đi dạo phố, hảo hảo thả lỏng một chút. Lạc tiểu thư, chúng ta ngũ thiếu ra đang đợi người. Tiếp lạc vân thường bọn họ đến nông trang người thập phần tôn kính truyền lời. Lạc vân thường nghĩ nhân ra là người bệnh, vẫn là trước nhìn xem bổn thỏa. Thỏa đi theo kêu bảo tiêu tới rồi đoạn biết hành phòng, còn không có đi vào đi liền nghe được trong phòng ở truyền phát tin nàng ở tinh vong phòng phát sóng trực tiếp đàn tấu khúc. Vẫn là kia khúc phổ am chú. Ở lữ đổ trên đường thời điểm, Lạc Vân Thường cũng thật nhiều thứ trực tiếp ở video nói chuyện phiếm bên trong vì đoạn biết hành đàn tấu khúc. Sau đó đối phương tổng kết nói tinh thần lực bạo động thời điểm nghe nàng đàn tấu phổ am chú nhất có hiệu quả. Nam thiếu, Lạc tiểu thư tới. Thỉnh nàng tiến bảo. Lạc Vân Thường mang theo tấn phong cùng nhau đi vào đi, trong phòng nam tử thân hình gầy ổn, nhưng kia chơi trọi đứng một mình khí chất lại như cũ chỉ là bị bệnh tình tra tấn thật sự là tiểu tụy. Đoạn biết hành nhìn đến người tới thời điểm trong lòng kỳ thật thực kích động, này 3 tháng xuống dưới hắn so trước kia khá hơn nhiều, ít nhất có thể an tâm ngủ, cũng sẽ không bạo động đến vô pháp tự khống chế. Nói vậy qua đi 3 năm thời gian, này 3 tháng hắn cảm thấy thực hạnh phúc. Rất khó hình tượng, một nữ nhân chỉ dựa vào một phen cầm một đôi tay là có thể đủ cho hắn như thế đại trấn an tác dụng. Gần gũi nhìn đến nàng bản nhân, Đoạn biết hành cảm thấy cái này nữ hài thật sự thực mỹ, cảnh đẹp ý vui mỹ, làm hắn phát ra từ đáy lòng thích như vậy nàng. Đoạn thiếu gia hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Lạc tiểu thư hảo, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi bản nhân. Hôm nay cảm giác như thế nào? Có ngươi khúc ta cảm thấy khá hơn nhiều, đương nhiên, chờ lạc tiểu thư nghỉ ngơi tốt lúc sau, ta muốn rắc mặt nghe tiếng đắn có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt. Lạc vân thường nhìn nhân ra một cái hảo hảo xoáy ca bị ốm đau tra tấn thành như vậy, rất là tiếc hận, như vậy đi, ta cũng không mệt, không bằng trước thử xem. Này, lạc tiểu thư mới đến, ta lúc này cũng không tính không xong, vẫn là trước nghỉ ngơi hoặc là ăn một chút gì. Ngồi xuống, ta trước cho ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. A đoạn biết hành có chút nốc, lạc vân thường hơi hơi mỉm cười, tại hạ bất tải, lược hiểu y địa thuật. Nghe được lời này, Đoạn biết hành rõ ràng kinh hỷ, lạc tiểu thư thật là đa tài đa nghệ, biết hành bội phục Lạc vân thường cười cười, không để bụng, vươn ngươi tay trái. Đoạn biết hành vươn tay rửa theo lạc vân thường ý tứ bình đặt ở trên mặt bàn. Lạc vân thường đáp mạch nghe trẩn đoán bệnh, một bên làm hình thiên y cấp đoạn biết hành làm toàn thân ra quét. Nhìn xem có thể hay không tìm ra người này rốt cuộc lại như thế nào biến thành tinh thần lực mất khống chế. Giờ này khắc này... Lạc Vân thường có thể cảm giác được đối phương mạch đập là vững vàng hữu lực, căn bản không giống có bệnh người mạch đập, xem ra không phải thân thể thượng bệnh, muốn tử tinh thần mặt kiểm tra rồi. Tiểu hết thảy, kết quả như thế nào? Sư tỷ ra quét kết quả là hắn tinh thần lực bị cao cấp chủng tộc cấp lộng rối loạn, vốn dĩ người tinh thần lực cũng là có tự, nhưng hắn thời điểm chiến đấu bị chủng tộc tinh thần lực cấp đảo loạn hắn tinh thần lực tự, cũng có thể nói là từ trường, vô tự tự nhiên sẽ sai l Liền cùng người không có luật pháp ước thúc liền dễ dàng hành vi cử chỉ mất khống chế giống nhau. Giải quyết chi đạo. Tinh thần lực điều trị, tìm một cái tinh thần lực so với hắn cao người giúp hắn trải vớt hảo những cái đó tinh thần lực. Bất quá loại chuyện này rất khó, cần thiết là đối hắn không hề ác ý, lại có thể bị hắn toàn thân tâm tin cậy người. Mặc dù là phu thê cũng chưa chắc có thể đạt tới này tin cậy nông nỗi, cho nên rất khó. Phục hồi như cũ dược tề hoặc là gen dịch gì đó đều không có dùng. Lam ơn, sư tỷ ngươi đừng lầm dùng dược điều kiện, hắn loại tình huống này không thuộc về những cái đó dược tề có thể điều trị phạm chủ. kia làm sao bây giờ a Lạc vân thường mày đẹp hơi tẩn, trầm tư lên. Đoạn biết hành nhìn đến nàng như vậy đột nhiên có chút không thoải mái, hắn không nghĩ làm nàng vì chính mình sầu lo bộ ráng. Lạc tiểu thư không có việc gì, hiện giờ trạng thái ta đã thực thỏa mãn. Lạc vân thường nữ môi, ngốc đi, ai không nghĩ làm chính mình khỏe mạnh, tuy rằng có điểm khó giải quyết, bất quá cũng không phải không có cách nào. Xin hỏi năm thiếu ngươi hiện giờ tinh thần lực cấp bậc là nhiều ít. Đoạn biết hành thở dài, đã rơi xuống A cấp, không có bị thương thời điểm là S cấp. Kỳ thật cũng muốn may mắn tinh thần lực hạ thấp, bằng không ta chỉ sợ sẽ thương tổn càng nhiều người một nhà. Gì, A cấp nói giống như chính mình đều so với hắn cao đâu, nếu không nàng tới thử xem. Hiện giờ nàng tinh thần lực đã đột phá S cấp, hơn nữa thực ổn định cái loại này, thể năng cũng đã sớm đột phá S cấp. Khu, nam thiếu ngươi tin ta sao? Đoạn biết hành sửng suốt, ngay sau đó gật gật đầu, tin, tuy rằng cùng lạc tiểu thư nhận thức không lâu, nhưng lại cảm thấy ngươi là một cái đáng giá tín nhậm người. Tin ta liền hảo, ta đây kế tiếp nghỉ ngơi tốt, tìm cái trạng thái tốt nhất thời gian cho ngươi chữa thương đi. A nay liên có phương án. Được rồi. Tuy rằng có điểm khó giải quyết, nhưng ngươi tin ta liền không có vấn đề. Ta đi nghỉ ngươi hai ngày thả lỏng một chút tâm tình. Trong lúc này nếu là ngươi không thoải mái liền tới tìm ta, ta cho ngươi giáp mặt đánh đàn thử xem hiệu quả có gì bất đồng. Tốt! Đúng rồi, chúng ta đều tới, ngươi nhưng ngàn vạn đường khách khí, có không thoải mái đừng chịu đựng nghe lời người bệnh mới có thể hào đến mau muốn thành thật cùng chính mình bác sĩ phản ứng chính mình tình huống. Đoạn biết biết không không biết xấu hổ gãi gai đầu, hảo, ta nhớ kỹ Hắn nơi nào có thực khách khí, chỉ là vài lần ban đêm phát tác hắn không nghị quái dày đối phương ngủ, sau đó liền tưởng nhẫn nhẫn, kết quả hắn bên người thân vệ trại lính không được hắn thống khổ liền trộm liên hệ đối phương, dẫn tới hắn danh dự đều hạ thấp vài phần. Lạc Vân thường nói được thì làm được, kế tiếp hai ngày thật đúng là liền đi đi dạo phố, mua mua mua, làm tâm tình thả lỏng đến không được. Tháng 5 số 6 hôm nay, Lạc Vân Thường cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, liền tính toán cấp đoạn biết tiến lên hành lần đầu tiên khơi thông tinh thần lực trị liệu. Ở trị liệu bắt đầu trước nàng trước bắn một khúc phổ am chú làm đoạn biết hành tinh thần lực an bình xuống dưới, sau đó lấy lòng bàn tay đối thủ tâm hình thức mở ra tinh thần lực từ trường, tiến vào đoạn biết hành thức hại bên trong, quả nhiên phát hiện hắn tinh thần lực một đoàn loạn. Những người khác tinh thần lực hải giống nhau đều là có tự sợi tơ từng vòng tinh thần lực chiêm cư ở bên nhau, nhưng hắn tựa như chơi rối loạn len sợi đoàn. Lần đầu tiên làm loại chuyện này lạc vân thường còn có điểm khó giải quyết, sư đệ à, hắn tinh thần lực hải ta là thấy được, chính là, như thế nào trải vứt à. Đương nhiên là từ ngọn nguồn bắt đầu một chút trải vứt lại, làm chúng nó từng vòng có tự sắp hàng trở về, ngươi không phải cố ý xem qua tấn phong tinh thần thức hải sao. đi. Ta nỗ lực. Lạc Vân Thường dùng chính mình tinh thần lực đụng vào một chút đoạn biết hành, không bị bắn ngược khai mới bắt đầu một chút lôi kéo những cái đó rối loạn tinh thần lực ti trở về quỹ đạo, một chút trở lại vị trí cũ, từng vòng vội xuống dưới, sửa sang lại 3 phần một thời điểm Lạc Vân Thường liền nữa ra hãn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Trái lại đoạn biết hành biểu tình lại là càng ngày càng thả lỏng. Sư tỉ, tạm dừng một chút đi. Ít nhất người muốn uống chi trùng cấp phục hồi như cũ dược tề lại tiếp tục. Lạc Vân thường thở phào nhẹ nhõm, thật cẩn thận rút ra chính mình tinh thần lực, sau đó thu trưởng lao mồ hôi tính toán uống dược tề, lại bị đoạn biết hành ngăn cản, quan tâm nói, Lạc tiểu thư phía trước tuân ra cái kia bị cảm nhiễm dị thực vấn đề còn không có được đến hoàn toàn giải quyết, cho nên ở kia phía trước mua dược tề tốt nhất không cần uống. Ta chỉ liệu không cần sốt ruột, hôm nay ta đã cảm giác hảo rất nhiều. 536 trị liệu cùng nhân tình. Lạc Vân Thường rất muốn nói nàng này dược tề đều là không có vấn đề, nhưng giống như sẽ không giải thích, lại xem nhân ra khởi sắc đích sắc càng tốt, dứt khoát liền tạm dừng, ngày mai lại cho hắn trị liệu đi. Trước mắt tới tính toán, nhiều nhất 4-5 ngày nàng liền có thể giúp đoạn biết hành xa cách hảo hắn tinh thần lực. Cảm giác như thế nào? Khá hơn nhiều, đa tạ lạc tiểu thư. Đoạn biết hành nói chính là thiệt tình lời nói. Bị trị liệu một phen lúc sau nàng cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều, đặc biệt đầu, giống như vốn dĩ đệ nặng trọng lượng giảm bất một bộ phận. Đoạn thiếu trước kia không có trị liệu quá sao? Ngươi tình huống này là bị thật rối loạn tinh thần lực, yêu cầu người giúp ngươi xa cách trình thể. Đoạn biết hành cười khổ, có, ông nội của ta liền giúp ta trải vớt quá, nhưng không biết vì sao ta tinh thần lực căn bản tiếp thu không được mặt khác tinh thần lực tới gần, ra ra thiếu chút nữa bị lộng thương. Ta cũng không dám làm cho bọn họ đến gần rồi. Hiện giờ ở ngươi tiếng đàn trấn an hạ, cảm giác so trước kia khá hơn nhiều, khả năng đây cũng là thành công nguyên nhân. Như vậy sao? Chẳng lẽ nàng tiếng đàn thật sự như vậy hảo? Lạc tiểu thư, trước mắt mới thôi nhà của chúng ta liền phát hiện ngươi tiếng đàn đối trấn an tinh thần lực dao động phương diện rất có hiệu quả, mà khác chỗ tốt còn ở nghiên cứu bên trong, lạc tiểu thư đối ngoại phải cẩn thận chút mới là, miên cho bị người theo dõi. Ân, ta biết. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cũng đi nghỉ ngơi sẽ, ngày mai chúng ta lại trị liệu. Đoạn biết hành đưa lạc vân thường ra cửa nhìn theo nàng trở về phòng mới ở trong sân thở phào khẩu khí, hắn thật sự thực may mắn lần này nghe xong tam ca nói, tiến vào cái kia phòng phát sóng trực tiếp nghe cầm. Do đó phát hiện đối phương tiếng đàn đối chính mình bạo ngược tinh thần lực có trấn an tác dụng, từ kia một lần bị thương lúc sau hắn cơ hồ liền không có hảo hảo ngủ quá một lần thoải mái rác. Từ phát hiện lạc tiểu thư tiếng đàn lúc sau hắn nhưng thật ra được đến thư hoàng thời gian, đặc biệt là phòng phát sóng trực tiếp nghe nàng đánh đàn thời điểm, hắn tinh thần có thể được đến lớn nhất thả lỏng. Nam Thiếu, ngươi cảm giác như thế nào? Khá tốt, phòng trừng hôm nay có thể ngủ ngon. Thật vậy chăng? Bên người hai cái bảo tiêu đều là đại hỷ, hai người bọn họ đã từng đều là đoạn biết hành thân vệ binh. Từ hắn bị thương rời khỏi quân đội lúc sau bọn họ hai cái cũng đi theo đoạn biết hành tiếp tục bảo hộ hắn. Đoạn biết hành có thể minh bạch bọn họ hai cái kích động, này 3 năm nhiều tới, không ít người đều cảm thấy bọn họ hai cái từ bỏ trong quân rất tốt tiền đồ lựa chọn đi theo hắn. Cái này cũng chủ là không sáng suốt hành vi, bởi vì hắn ở mọi người xem tới đều là phế đi một thiên tài. Nhân tình ấm lạnh hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu hắn không phải có gia tộc bảo hộ nói, Chỉ sợ đã sớm bị từ bỏ cái kia. Hô, nếu có thể, hắn đương nhiên muốn chạy đến so trước kia càng thêm xa. Triệu Hân, a Nam, chuyện này các ngươi biết liền hảo, khác đừng nói. Là, Nam Thiếu yên tâm, bất quá cha mẹ ngươi bên kia muốn báo tin vui một chút sao. Những năm gần đây bá phụ bá mẫu tuy rằng không có nói, nhưng bọn hắn ngầm vẫn luôn không có từ bỏ tìm người cho người trị liệu. Đoạn biết hành thở sâu, chuyện này hắn đương nhiên biết. Cha mẹ cùng mấy cái ca ca đều vẫn luôn không có từ bỏ hắn, hắn thực may mắn chính mình có như vậy người nhà. Lại chờ mấy ngày đi, miễn cho làm cho bọn họ bạch cao hứng một hồi. Tốt! Dù sao đều ngao mấy năm, cũng không kém như vậy mấy ngày. Mấy ngày kế tiếp lạc vân thường một bên cấp đoạn biết hành dùng thuốc tắm cải thiện thân thể một bên dùng tinh thần lực cho hắn xa cách trị liệu, hai hạng phụ trợ hạng, rốt cuộc ở tháng 5 năm một không ngày ngày này hoàn toàn đem đoạn biết hành trị hết. Này so nàng mong muốn dùng nhiều gấp đôi thời gian, nguyên nhân liền ở chỗ mặt sau xa cách càng ngày càng khó, tuy rằng đoạn biết hành tinh thần lực không bài xích nàng, nhưng là càng đến mặt sau những cái đó hôn loạn tinh thần lực ti liền càng là khó chơi. Thường xuyên không phối hợp lạc vân thường dẫn đường, tựa như bướng bình hài tử, một hai phải cùng ngươi phân cao thấp giống nhau. Lạc vân thường bị làm cho không biết giận, chỉ có thể một chút tới. Thậm chí lạc vân thường còn trêu gẻo hắn khi còn nhỏ có phải hay không thực nịch ngợm gây sự, đoạn biết hành vi này tu quấn một hồi lâu, thẳng thắn thành khẩn hắn khi còn bé thật là cái hùng hải tử. Lạc tiểu thư thật sự thực cảm tạng ngươi. Chị bệnh cứu người cũng coi như ta một phần thiên trước, huống hồ các ngươi đoạn gia cấp thủ lao còn thực phong phú, chúng ta theo như nhu cầu, không cần quá khách khí. Không không, những cái đó căn bản không đủ để bằng được ngươi làm ta khỏi hẳn giá trị, lạc tiểu thư Đây là ta đoạn biết hành thiếu ngươi ân tình, ngày sau chỉ cần ngươi yêu cầu, ta có năng lực làm được, nhất định tẫn mình có khả năng trả lại ngươi ân tình. Lạc Vân thường nhấp môi nghĩ nghĩ, lấy ra một chi đặc cấp gen dịch đưa cho hắn, uống xong nó, ngươi năng lực đại khái có thể khôi phục đến nguyên lai trình độ, tương lai ta nếu có nguy nan là lúc, liền dùng ân tình này trả ta đi. Này, nghe tới thực chân quý dược tề đâu, cứ như vậy đương nhân tình cho hắn. Đoan Biết Hành do dự qua đi vẫn là uống xong đi, mặc kệ như thế nào, hắn thực lực biến cường luôn là chuyện tốt, đến lúc đó có thể giúp đỡ nàng địa phương cũng sẽ càng nhiều. Nhiên, uống xong dược tề không bao lâu đoạn Biết Hành liền cảm giác được kết thúc cốt sinh cơ cái loại này thống khổ, giống như toàn thân tế bào đều ở vỡ vụn trọng tổ giống nhau, chẳng lẽ đây là gen dịch? Đúng vậy, ta đặc chế, ngươi đi phòng tắm hảo hảo cảm thụ, không cần dùng an dưỡng, dịch, cứ như vậy thanh tỉnh chịu đi. Hiệu quả sẽ càng tốt. Ta, nô, no, hảo. Phát giác chính mình cả người đều bắt đầu phát ra khó nghe khí vị đoạn biết biết không không biết xấu hổ tự A nữ sĩ trước mặt dừng lại, phi giống nhau phóng đi trong phòng tắm nào. Lạc vân thường cũng không đi, liền ở trong phòng chờ thuận tiện cho hắn hộ pháp. Đoạn biết hành người này, tuy rằng nhận thức thời gian không dài, nhưng nàng có thể cảm giác ra đối phương là một cái lòng mang chính nghĩa nam nhân, có chính mình nguyên tắc, không tham lam không ích kỷ có thể nói là một cái thực ưu tú nam nhân. Cũng bởi vậy nàng mới nguyện ý lấy ra một chi dược thể tới lung lạc đối phương, coi như là vì nàng tương lai tìm nhà mình lão công làm chuẩn bị đi. Nay một đời, nàng tổng cảm thấy sẽ đụng tới đại phiền thoái, cho nên vẫn là nhiều một chút minh hữu càng tốt. Làm nàng kinh ngạc chính là cái này đoạn biết hành thiên phú tư chất cư nhiên như vậy hảo, đặc cấp gen dịch rất nhiều người đều là 12 giờ trong vòng liền hoàn thành cải tạo hắn lại ước chừng cải tạo một ngày một đêm 25 tiếng đồng hồ. Đương hắn thành công hoàn thành cải tạo kia một khắc, nơi phòng đều bị tinh thần lực đột phá chấn thành mạnh nhỏ, nếu không phải lạc vân thường phản ứng kịp thời phòng chừng muốn trở thành cho bùi người. Nam thiếu. Đứng lại, các người thiếu ra không có việc gì, liền có thể là thăng cấp quá mánh. Thăng cấp. An nam mấy người hai mặt nhìn nhau, nam thiếu không phải ở trị liệu bên trong sao, như thế nào xả đến thăng cấp đi. Sau một lát, trong phòng đoạn biết hành một thân mảnh vụn đi ra, trên người kia xú vị còn tồn tại, vốn là tưởng tắm rửa, kết quả cảm giác được tinh thần lực mê ngông như sóng biển và chạm vách đá vách núi giống nhau, hắn bất chấp rửa sạch chỉ lau một phen mặt liền chạy nhanh đả tọa tu luyện. Sau đó tinh thần lực phanh một tiếng không chỉ có khôi phục tới rồi 3 năm trước đây ép cấp, còn trực tiếp vọn tới hai ép cấp đi, nhất thời kích động không có khống chế được mới làm tinh thần lực đem chính mình phòng cấp chấn hỏng rồi. Khu khu, ta lập tức đi rửa sạch một chút. Đoạn biết hành đỏ mặt chạy, chờ hắn cỏ rửa sạch sẽ lúc sau cả người đều thần thái sáng láng. Hơn nữa gần nhất nửa tháng dưỡng ra một ít thịt, ngày xưa nam thần phong phạm lại về rồi. Thậm chí bởi vì ba năm mài rũa làm hắn cả người đều nhiều một phần trầm ổn bình tĩnh khí chết. tựa hồ hắn đứng ở ngươi trước mặt liền có thể có một loại khó có thể miêu tả cảm giác cả an toàn giống nhau. 537. Tân quy định. Đoạn gia nông trang người nhìn đến như vậy khí phách hăng hái năm thiếu đều thập phần cao hứng, sôi nổi vây lại đây chúc mừng, đoạn biết hành bản nhân cũng là hỉ khí dương dương, loại này một sớm khôi phục vãng tích hùng phong thậm chí nâng cao một bức cảm giác thật sự là quá thông khoái. Lạc tiểu thương, cảm ơn ngươi. Lúc này đây nói lời cảm tạ cùng phía trước thân thể khỏi hẳn lại có điều bất đồng, càng nhiều kích động cùng cảm kích cùng với một loại khó có thể miêu tả xúc động. Lạc Vân Thường hơi hơi mỉm cười, nam thiếu khỏi hẳn liền hảo, mấy năm nay ngươi tuy rằng bị biến thái tra tấn người, lại không có từ bỏ tu luyện. Vì ngươi hôm nay một lần là xong đánh hảo kiên cố cơ sở. Mặc kệ như thế nào, lạc tiểu thư đó là ta đại ân nhân, cũng là ta quý nhân. Nam thiếu quá khách khí lạc, nếu là tâm tình tốt lời nói, đêm nay chúng ta chúc mừng một chút, khai cái tiệc tối đi. Hảo, quản gia, lập tức đi chuẩn bị buổi tối yến hội. Sở hưu ở nông trang người đều cùng nhau ăn cái tận hứng. Quản gia hưng phấn đồng ý, sau đó mang theo liên can nông trang bọn bảo tiêu đi xuống chuẩn bị. Đoạn biết hành cảm tạ lạc vân thường lúc sau, tự nhiên chính là lập tức trở về phòng đi khai video cùng người nhà báo bình an, thuận tiện nói cho bọn họ tin tức tốt này. Trước hết thông chi tự nhiên là phụ thân hắn, đoạn phụ nhìn đến hắn như vậy khí sắc thần sắc liền trấn ăn nhiều, nhi tử, gần nhất cảm giác như thế nào. 3. Ngươi đoán ta phát sinh cái gì chuyện tốt? Chẳng lẽ cái kia lạc tiểu thư cho ngươi trợ giúp so với chúng ta dự tính muôn đại? Đúng vậy, nhi tử ta đã toàn hảo. Cái gì? Đoạn phụ có chút không thể tin được nhìn trên màn hình sinh động tiểu tử. Như vậy nhi tử hắn bao lâu không có thấy được, từ bị thương cứu trợ vô vọng lúc sau, nhi tử liền không còn có như vậy vui vẻ cười qua. Ngươi, ngươi nói toàn hảo là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Không. So ngươi tưởng càng tốt. 3. Ta khôi phục phía trước thực lực. Thiên. Này thật là một cái thiên đại tin tức tốt ta. Kích động đoạn phụ vội vàng đem tin tức tốt này nói cho chính mình lao bà. Hai vợ chồng cao hứng xong lúc sau, lại chạy nhanh thông chi gia đình những người khác. Một phen hô động lúc sau, đoạn ra toàn bộ gia tộc trung tâm nhân vật đều cao hứng không thôi. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt làm người chung quanh đều cảm giác được bất đồng. Ở nghe được ngày xưa bị hủy đoạn gia cơ giáp thiên tài cư nhiên khỏi hẳn, hơn nữa thực lực khôi phục từ trước thời điểm, không ít người đều cảm thấy không thể tin được. Nhưng càng nhiều người lại bắt đầu hỏi tham đoạn gia năm thiếu rốt cuộc lại như thế nào chứa khỏi. Chứa khỏi hắn người kêu lại là ai? Nếu tin tức này là thật sự, vậy ý nghĩa bọn họ duy la tinh vực nhiều một cái lợi hại trị liệu sư, này đối đại chúng tới nói đều là một kiện hỷ sự. Xuất phát từ đối lạc vân thường bảo hộ. Đoạn gia cũng không có lộ ra nàng tin tức, chỉ nói nếu được đến trị liệu sư đồng ý, bọn họ sẽ báo cho yêu cầu người như thế nào liên hệ đối phương. Thượng lưu gia tộc người cũng minh bạch có chút kỳ nhân dị sĩ chính là thích điệu thấp, không thích bị đại chúng chú ý, cho nên được đến đoạn gia hứa hẹn có vấn đề có thể hỗ trợ liên hệ lúc sau liền không có từng bước ép sát. Rốt cuộc đại gia muốn chính là thêm một cái trị liệu phương pháp, mà không phải đi đắc tội với người. Lúc này Lạc Vân Thường còn ở A023 tinh cầu dừng lại, chỉ hết đoạn biết hành nàng tự nhiên muốn đi cái này tinh cầu ngoại ý muốn đi một chút. Mấy ngày nay nàng cấp đoạn biết hành chữa bệnh thời điểm thú vương bọn họ đã đi trước chung quanh giã ngoại dị thú lâm xem xét qua. Thực hiển nhiên, cái này tinh cầu dị thú dị thực cũng bị cảm nhiễm không ít. Vì thế bọn họ mấy ngày này đều đãi để ý ngoại đi rửa sạch những cái đó bị cảm nhiễm dị thú cùng dị thực. Đương nhiên, vẫn là lao quy củ. Tấn phong cái này tốc độ nhanh nhất người lưu tại Lạc Vân Thường bên người bảo hộ nàng an nguy. Hiện giờ đoạn biết giúp đỡ, Lạc Vân Thường tự nhiên cũng phải đi giã ngoại cùng thú vương bọn họ hội hợp, thuận tiện cho bọn hắn chuẩn bị một ít ăn ngon khao bọn họ mấy ngày này vất vả. Đoạn biết hành biết được nàng muốn đi giã ngoại rừng rẫm lúc sau liền tìm đi lên, hy vọng có thể cùng đi rèn luyện một phen. Lạc Vân Thường nhìn nhân ra ma đao soàn soạt bộ dáng liền biết nhân ra thăng cấp lúc sau tưởng luyện tập. Tốt xấu cũng coi như là chính mình chế tạo ra tới cường giả nàng cũng liền không cự tuyệt. Chuẩn bị 2 ngày, đoạn biết hành mang theo 10 cái bảo tiêu cùng lạc vân thường bọn họ cùng nhau đi trước A023 tinh cầu Nam thành giã ngoại rừng rậm bên trong. Cái này tinh cầu giã ngoại rừng rậm hiển nhiên không có dê tinh hệ những cái đó tinh cầu rậm rạng, cũng không có như vậy đại diện tích, cho nên tổng thể tới nói, cái này tinh cầu dị thú cùng dị thực tương đối tới nói đều là tương đối thiếu. đại tiểu thư Lão đại nói cái này cánh rừng kiểu cấp biến dị thú đều không có một con, cho nên bị cảm nhiễm dị thực cùng dị thú cũng tương đối càng nhiều, bất quá bởi vì sức chiến đấu thấp, đã bị rửa sạch non nửa, đại khái chúng ta bận rộn nửa tháng liền có thể xử lý tốt. Hảo, người cũng đi hỗ trợ đi, ta nơi này đi theo đoạn thiếu bọn họ, có nguy hiểm sẽ lập tức liên hệ của các ngươi Tấn phong do dự một chút, nhìn đoạn biết hành bảo tiêu đội ngũ cuối cùng vẫn là đồng ý, đại thể tới nói. Đoạn Biết Hành, cái này đội ngũ thực lực vẫn là không lầm, tại đây phiến rừng cây hẳn là không có vấn đề. Tấn Phong rời khỏi sau, Lạc Vân Thường liền đem hình thiên ý thả ra, làm hắn phụ trách khai tinh xe. Đoạn Biết Hành xem bọn họ tiến vào rừng cây vẫn là tinh xe hình thức có chút lo lắng, Lạc tiểu thư, tiến vào rừng cây lúc sau nguy hiểm tương đối nhiều, vẫn là mở ra cơ giáp tương đối an toàn. Đáng tiếc, nhà ta cao cấp người máy liền sẽ lái xe, sẽ không khai cơ giáp a. Chẳng lẽ ngươi sẽ không khai cơ giáp sao? Đoạn biết hành rất muốn như vậy hỏi một câu, nhưng tử hồ không cần phải, lạc tiểu thư không thích khai cơ giáp sao? Ơn, không thích, tốc độ nhanh có điểm vự. Đoạn biết hành đoàn người. Lần đầu tiên nghe nói tinh thần lực đạt tới S cấp người còn sẽ xây máy bay giáp, này cũng quá lãng phí đi. Khu, nếu không ta tái lạc tiểu thư đi. Không cần, ta tới giã ngoại là vì hái thuốc, cơ giáp thượng không có phương tiện, yên tâm. Ta có tự bảo vệ mình năng lực, các ngươi vội các ngươi liền hảo, chú ý đừng ném xuống ta là được. Hãn! Bọn họ khẳng định không dám ném xuống năm thiếu ân nhân cứu mạng A, nhưng lời này nghe tổng cảm thấy quái quái. Rõ ràng vị này lạc tiểu thư thực lực theo chân bọn họ năm thiếu sàn sàn như nhau bộ dáng, như thế nào làm cho bọn họ cảm giác nàng cũng không giống như cường hắn đâu. Chẳng lẽ bọn họ cũng trở thành cái loại này trông mặt mà bắt hình rong nông cạn ánh mắt giả? ha, ha, ha. Ta nói giữa Lạc, tiên tâm, đi không bước, nhà ta quản gia rất lợi hại đác, các ngươi cứ việc làm nhiệm vụ chính là. Lạc tiểu thư, mấy ngày hôm trước quân bộ nghiên cứu ra tới chủng tộc Gen dám định khí đưa đến, ngươi cầm một cái, nếu gặp được tưởng thu thập dự thảo, dùng cái này máy móc giả quét một chút, liền có thể phán đoán ra rốt cuộc có hay không bị cảm nhiễm chủng tộc Gen. Nga, tốc độ này không chấm sao. Vì nhân loại an nguy, viện nghiên cứu tự nhiên không dám chậm trễ. Đại gia cùng nhau nghiên cứu 2 tháng mới làm ra cái này tương đối hoàn thiện giám định khí. Hơn nữa lần trước hội nghị quy định từ nay về sau phàm là phải dùng đến dược tề cùng đồ ăn phương diện thu thập đến dị thú cùng dị thực đều cần thiết trải qua tam trọng kiểm tra đo lường, xác định không có bị chủng tộc gen cảm nhiễm lúc sau mới có thể sử dụng. Nếu dược tề sư cá nhân luyện chế dược tề, sở hữu nguyên liệu cần thiết từ địa phương giao dịch trung tâm mua sắm hoặc là chính mình được đến đưa đi kiểm tra đo lường xác định an toàn lúc sau, luyện chế ra tới dược tề mới có thể lấy ra đi tiêu thụ. Như vậy nghiêm khắc A lạc vân thường nhún nhún vai ta đây dược tề vẫn là chính mình dùng hảo. 538. Tổ ông Sơn Đoạn biết hành vừa thấy nàng này biểu tình liền biết nàng là ngại phiền thoái, lại không nghĩ nàng tốt như vậy dược tề sư lãng phí nhân tài, nhịn không được nói, lạc tiểu thường, nếu là ngươi không chế nói, ngươi phải dùng dược thảo gì đó ta phải người đi mua sắm, dược tệ ngươi muốn xuất ra đi bắn nói, ta cũng làm người phụ trách hảo, ngươi chỉ cần luyện dược liền hảo, không cần lo lắng khác. Nô, no, nàng ở thế giới này còn không có hợp tác đồng bọn đâu, đoạn biết hành nhìn cũng không tệ lắm, ra thế cũng khá tốt, hợp tác nói có thể suy xét. Chuyện này quay đầu lại lại nghị, hôm nay hảo hảo rèn luyện đi. Hảo, nói là rèn luyện, Đoạn biết hành lại không rời đi lạc vân thường trăm mét ở ngoài khoảng cách, thật sự là nàng đi bộ ở trong rừng đi lại bộ dáng làm đoạn biết hành vô pháp không lo lắng. Sư tỷ đoạn biết hành đi theo ngươi chung quanh phòng trừng rèn luyện không được cái gì, ngươi cùng thú vương khế ước lúc sau trên người có hắn uy ác, có điểm chỉ số thông minh biến dị thú cũng không dám công kích ngươi. Lạc vân thường nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa đoạn biết hành, cỡ lạc mở hắn thông tin, đoạn thiếu, ngươi đi địa phương khác rèn luyện đi. Ta trung quanh dị thú không thế nào tới, chúng nó không thích ta trên người phức tạp dược vị. Như vậy sao? Chắc không được hắn này một giờ xuống dưới đều không có đụng tới cái gì dị thú, chính kỳ quái đâu. Đoạn biết hành do dự một chút, vẫn là quyết định đi theo nàng, ta vừa mới khỏi hẳn, không vội mà tu luyện, hôm nay coi như giải sầu đi. Lạc Vân thường bị người này thành tâm làm cho không biết giận, nghĩ nghĩ nàng dứt khoát đem nam nhân nhà mình ảnh chụp đã phát một trường cấp đoạn biết hành. Gặp qua người này sao? Đoạn biết hành nhìn đến ảnh chụp thời điểm rất là kinh ngạc, Lạc Tiểu Thư nhận thức hắn. Đã từng nhận thức một khuôn mặt, nhưng chưa chắc là hắn ở thế giới này chân chính dung mạo Lạc Tiểu Thư, người này là tranh tài đem cùng cha khác mẹ đệ đệ chiến trời ra rét, tính tình cổ quái. Rất nhiều người đều nói hắn tàn khốc vô tình, tính tình cố chết, hơn nữa có chút phản loạn. Hiện giờ hắn là duy la tinh vực 10 đại tinh tặc đoàn chi nhất nghịch thiên tinh tặc đoàn đoàn trưởng. Cái gì? Nhà nàng nam nhân thế giới này cư nhiên là vai ác đại buột Không phải đâu. Đây là chuyện khi nào? Đã hơn 30 năm, hắn 18 tuổi thoát ly chiến ra, sau đó mai danh nhận tích 2 năm lúc sau nhất cử trở thành tinh tạc đoàn đoàn trưởng, sau đó đem cái kia tinh tạc đoàn sửa tên lịch thiên tinh tạc đoàn. Nói cách khác đối phương đã gần 50 tuổi tuổi tắc lạc. Xem ra không phải nam nhân nhà mình đâu. Chẳng lẽ thế giới này thiên đạo không có làm a thần mất chi nhớ, lại thay đổi hắn dung mạo, hảo mê hoặc nàng tầm mắt? Nô, no, này cũng không phải không có khả năng sự tình. Lúc này đoạn biết hành lại nói câu lời nói, Lạc tiểu thư nếu ngươi cùng hắn quan hệ chẳng ra gì nói, tốt nhất cách hắn xa một chút. Lạc vân thường thở dài, ta biết, đại khái là nhận sai người. Ta nhận thức đến người kia tuyệt đối là chính nghĩa hảo nam nhi. Này phòng trừng thật không phải hắn nhận thức chiến trời ra rét, tên kia trước nay liền cùng chính nghĩa không dính dáng. Không lâu ngày, đoạn biết hành cư nhiên cũng từ cơ giáp trên giới tới, an mặc phòng hộ phục đi theo bên người nàng. Đoạn thiếu, ngươi không cần như vậy bảo hộ ta, ta thật sự có tự bảo vệ mình năng lực. Không ngại, thật lâu không có như vậy tự do tự tại ra tới giã ngoại đi dạo, ta cũng tưởng gần gươi tiếp xúc địa khí. Ngắm lại phía trước ở nhà cái kia tiểu viện tử buồn 3 năm nhiều liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Đoạn biết hành cảm thấy chân chính mất đi tự do lúc sau mới có thể hiểu được có thể vô câu vô thúc dù tẩu đáng quý. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì cùng trùng tộc chiến đấu mà bị hại vây với một góc. Chiến đấu sẽ tử vong hắn có chuẩn bị tâm lý, cơ bản tham gia quân ngũ thượng chiến trường phía trước đều có cái kia rắc ngộ. Về sau cùng trùng tộc thời điểm chiến đấu thông minh một chút chính là Đương bởi vì chúng nó mà tổn thất chính mình quý giá đồ vật, không thể dùng lực liền dùng trí thắng được, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi lốt. Đoạn biết hành khẽ mỉm cười, nhìn lạc vân thường trong mắt lưu động màu quang, lạc tiểu thư thật là thực đặc biệt một người, người bình thường đều sẽ cảm thấy quân nhân hẳn là vì bảo hộ dân chúng mà phấn đấu đến chết đi. Quân nhân là có chiến đấu thiên chức, nhưng là quân nhân mệnh cũng giống nhau quý giá. Đúng vậy, ai không thiết mệnh đâu. Nhưng luôn có như vậy chút ích kỷ người, cảm thấy ngươi vì hắn trả giá chính là đương nhiên, đương ngươi không thể cho hắn bảo hộ khi, hắn đã kêu huyên náo ngươi là phế vẩn, hẳn là lui ra sân khấu gì đó. Mấy năm nay mải rúa cùng ngoại giới đồn đại vớ vẩn đã làm hắn hoàn toàn đánh mất trở thành quân nhân hứng thú, hắn tái nhậm chức lúc sau sẽ lựa chọn thành lập một chi lính đánh thuê đội ngũ, thuộc về chính mình lính đánh thuê đội ngũ, vì chính mình mà phân đấu mà không phải vì bảo hộ những cái đó ích kỷ náo tàn mà phân đấu. Trung tộc hắn vẫn là muôn sát, nhưng không cần đương quân nhân, chỉ cần có năng lực, ở nơi nào đều có thể đi săn giết trung tộc. Lúc này đây, hắn tưởng dựa theo chính mình phương thức chiến đấu tới bảo hộ tưởng bảo hộ người. Liên ở bọn họ một bên hái thuốc một bên nói chuyện phiếm thời điểm, tấn phong tới video, đại tiểu thư chúng ta bên này gặp rất nhiều độc đô hong, một cái vùng núi hẻo lánh đều là độc đô hong. Lão đại nói này mùa hoa đều là bị trùng tộc gen cảm nhiễm quá, làm ngươi lại đây chi viện, chúng ta trên người dược thể khả năng không đủ. Như vậy vận xui đổ máu A, địa chỉ phát ta đi. Ta lập tức trở về cùng ngươi chạm chán, đại tiểu thư ngươi làm quản gia lái xe chiều chúng ta bên này. Hảo! Lạc vân thường lập tức làm hình thiên ý lấy ra tinh xe, dược thảo gì đó đều ném không gian đi, sau đó lên xe, đi. tiểu thư ta bồi ngươi Đoạn biết biết không chờ nàng trả lời cũng đã lên xe, ngồi ở ghế sau cười tủng tìm nói. Lạc vân thường nhịu như mày, rất nguy hiểm, ta không hy vọng người đi theo. Rõ ràng thực lực của ta ở lạc tiểu thư phía trên, ta sao lại có thể trơ mắt nhìn người đi chiến đấu chính mình lại làm người nu nhược. Không phải, ta cũng chỉ là đi đưa dược tề. Ta đây chính là bồi lạc tiểu thư đưa dược tề. Ách! Lời này vô pháp cự tuyệt, lạc vân thường thở dài mà hình thiên ý đã sớm lái xe. Bọn họ hướng tấn phân chân địa chỉ bay 10 phút không đến, tấn phong liền trở về theo chân bọn họ chạm chán, nhìn đến đoạn biết hành tấn phong có chút ghét bỏ ánh mắt, đại tiểu thư hắn như thế nào cũng theo tới. Khu khu, tốt xấu tính một cường giả, có thể sát một chút là một chút đi. À, vấn đề là nơi đó là không chỗ không ở độc đua hồng. một tổ hong liền có thể trào ra hàng ngàn hàng vạn chỉ, đại tiểu thương ngươi muốn như thế nào bảo hộ hắn. Ta sát. Một tổ hông liền hàng ngàn hàng vạn số lượng. Đây là bị cảm nhiễm đến nhiều lợi hại A. Một bên đoạn biết hành, ta đường đường S.S. cấp cứng giả, nói như thế nào cũng có thể tính ngàn dặm mới tìm được một cái loại này thiên tài, cư nhiên bị người ghét bỏ. Ghét bỏ đến như vậy rõ ràng, đây là rất cường đại tự tin mới dám như vậy đối hắn A. Đoạn 5 thiếu, ngươi trở về bảo hộ ngươi đội viên đi, chúng ta bên này không cần ngươi tới nhung tay. Bằng không vạn nhất xuất hiện cái gì chẳng huống chúng ta chỉ biết bảo hộ đại tiểu thư, ngươi người liền không có cường giả bảo hộ. nay đoạn biết hành xem đối phương như vậy nghiêm túc bộ dáng trong lòng có chút do dự, chính hắn đương nhiên không phải sợ chết, chỉ là lo lắng nhà mình kia một đội bảo tiêu có thể hay không thật sự gặp được nguy hiểm. Đoạn thiếu, ngươi trở về cùng ngươi bảo tiêu cùng nhau đi, tùy thời chuẩn bị làm chúng ta hậu viên. Độc đôi ông quá nhiều. Chúng ta có chính mình biện pháp đối phó chúng nó, người ở đây đảo không có phương tiện bọn họ phát huy. Hảo, kia lạc tiểu thư có việc tùy thời liên hệ ta. 539, San Giết. Đoạn biết hành quay đầu lại, lạc vân thường đem hình thiên ý cùng tinh xe đều phóng tới hệ thống không gian đi, sau đó làm tấn phong mang theo nàng bằng nhanh tốc độ chạy tới nơi. Đại tiểu thư, chúng ta chiến đấu có người ngoài ở đây không quá phương tiện, tuy rằng đoạn biết đi tới đích sắc có thể giúp đỡ. Nhưng so với chúng ta bí mật, vẫn là không cần mạo hiểm hảo. Ấn, ta hiểu, bất quá ta không tốt lắm cự tuyệt hắn, ngươi tới là được. Bay đến độc đuôi hong nơi vùng núi hẻo lánh là lúc, Lạc Vân thường nhìn đến phía dưới che trời lấp đất độc đuôi hong ở công kích ba cái địa phương, hiển nhiên chính là thú vương bọn họ ba người nơi. Nhiều như vậy độc đuôi hong, nếu có hội chứng sợ mật độ cao người phòng trừng sẽ phát bệnh. Lạc Vân thường cho tấn phong bốn cái dương phục hồi như cũ dược tể. Các người một người một dương dự phong trước. Ơn, đại tiểu thư cẩn thận, nếu có nguy hiểm trực tiếp trốn đi, chúng ta xử lý liền hảo. Thân phong bắt được dược lúc sau liền bay nhanh cấp mặt khác ba người đưa qua đi, vốn dĩ bọn họ chữ hàng là rất nhiều, ít nhất so với người bình thường bọn họ chữ hàng là tuyệt đối thực phong phú. Bởi vì bọn họ ra đại tiểu thư thập phần hào phóng, nhưng đi vào thế giới này lúc sau, vì rửa sạch những cái đó bị cảm nhiễm ra hỏa, bọn họ là ngày ngày chiến đấu phục hồi như cũ dược tề cũng là từng ngày tiêu hao rớt. Lạc vân thường nhìn như vậy nhiều độc đuôi hong tự nhiên cũng là gia nhập vòng chiến, chí âm huyền công cùng tinh thần lực thay phiên sử dụng, từ thân thể nội bộ phá hủy đối phương, nhìn như khinh phiêu phiêu trưởng phong lại mỗi khi đánh gục thượng chăm độc đuôi hong. Thực mau nàng chung quanh liền bắt đầu rơi xuống đầy đất độc đuôi hong thi thể, hình thiền y phái ra thu thập người máy đem những cái đó thi thể thu thập lên, đổi cấp hệ thống thương thành tích có tích ph Mà thú vương bọn họ lực sát thương tự nhiên là càng thêm kinh người, bọn họ sức chiến đấu chính là lạc vân thường phiên bội, phương thức chiến đấu cũng càng thêm hung ác, thường thường ra tay một lần liền mấy ngàn độc đuôi hong bị tiêu diệt. Sư tỉ, thú vương bọn họ như vậy cao phát ra, nhiều nhất 3 cái giờ liền phải tiêu hao một chi trung cấp phục hồi như cũ dự tể. Trước mắt thống kê xuống dưới, đoán trước 9 giờ trong vòng sẽ giải quyết rất những cái đó độc đuôi hong. Trước mắt đã là buổi sáng 11 giờ. Tài chiến đấu 9 giờ nói chính là buổi tối 8 giờ đâu. Một chút đều không thoải mái hảo sao. Ở trên quang não mở ra bọn họ vài người kênh đội ngũ, tím lân đại ca, chúng ta lại đánh một hồi liền nghỉ ngơi một hồi đi. Không được, một khi chọc giận chúng nó, chúng nó liền sẽ không chết không ngừng. Nếu chúng ta rời đi, chúng nó lửa giận liền sẽ chuyển rời đến khác đối tượng thượng. Hảo đi, đây là nói bọn họ cần thiết chiến đấu rốt cuộc. Lạc Vân thường thầm than một tiếng cũng không lên tiếng, tăng lớn phát ra sát độc đuôi ong, sức lực không đủ liền uống dược để khôi phục thể lực cùng tinh thần lực. Nhưng nội lực lại không phải cùng phục hồi như cũ dược tề liền có thể dễ dàng khôi phục, đến cuối cùng Lạc Vân Thường cũng biến thành chỉ có thể dùng tinh thần lực tới giết này đó độc đuôi ong. Bực bội thời điểm nàng liền thô bạo lấy ra kia chém sắt như chém bùn bà bối, từng mảnh rắc qua đi, làm những cái đó độc đuôi ong đầu mình hai nơi. Giết đến buổi tối thời điểm, Lạc Vân Thường đều chết lặng có sức lực liền tiếp tục sát độc đôi hong, máy móc người giống nhau quét sát. Đến nỗi độc đuôi hong vì sao chập không đến nàng. Đương nhiên là bởi vì hình thiên ý cho nàng đổi một cái vòng bảo hộ, trung cấp vòng bảo hộ, độc đôi ong liền căn bản xuyên bất quá tới cái loại này, chúng nó cấp bậc thấp. Chết lặng giết đến cuối cùng, tích phân đều hấp dẫn không dậy nổi lạc vân thường hưng phấn, thẳng đến kết thúc, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tay toan đến muốn mệnh. Sư tỉ ta cho ngươi mát xa một chút cánh tay, làm nó mau chóng phục hồi như cũ. Ân ân, cảm ơn ngươi lạ. Hôm nay giết đến ta tưởng phun ra, những cái đó độc đuôi ong thật là quá nhiều. Đích xác rất nhiều, trước mắt tổng cộng đổi cấp hệ thống thương thành độc đuôi ong đã có vượt qua 100 vạn chỉ, còn có chút một ít thi thể đều không hoàn chỉnh bị vứt bỏ. Ai? Thú Vương bọn họ bốn cái ở không gian một cái khác chụp góc nghỉ ngơi, bọn họ thật không có tinh bị lỡ tẫn, chính là có chút chết lặng liền giống như đơn giản động tác làm nhiều cũng sẽ cảm thấy tâm mệt. Dừa mặt trải đầu một phen, lại ăn một đốn cơm chiều lúc sau, Lạc Vân thường đột nhiên nhớ tới bị bọn họ quên đi đoạn biết hành đoàn người, tức khắc mặt vừa kéo, tiểu hết hảy, đoạn biết hành bọn họ ở đâu. Đang theo cái này phương hướng tìm tới, quả nhiên là chú ý ân nghĩa người, sư tỷ nếu không liền theo chân bọn họ ra hợp tác dược để mua bán đi. Nô, no, chuyện này ta có tính toán, liền tư đoạn biết hành xem ra. Đoạn gia vẫn là không tồi. Hơn nữa hắn sẽ ra chuyện lúc sau gia tộc cũng không có từ bỏ hắn còn vẫn luôn cho hắn tìm người trị liệu, có thể thấy được là có tình nghĩa gia tộc. Như vậy gia tộc nàng là thích. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, nhìn đoạn biết hành bọn họ liền mau tìm được này một mảnh tới thời điểm. Lạc vân thường mang theo tấn phong đi ra ngoài hệ thống không gian, mở ra tinh xe cùng đoạn biết hành bọn họ chạm chán. Lạc tiểu thư Đoạn biết hành nhìn đến nàng sắc mặt tung hoang nhiều. Trời tối đều không thấy nàng tin tức chuyển đến, hắn thật sự xuất ruột, cuối cùng nhịn không được liền dẫn người chiều nàng rời đi phương hướng một đường tìm tới. Lạc vân thường ở bóng đêm hạ cười cười, thập phần ôn hòa nhã nhận lịch sự, đoạn thiếu, chúng ta trở về đi. Hảo, những người khác đâu? Ta đồng bạn còn có việc xử lý, ta cùng tấn phong cùng nhau trở về nghỉ ngơi liền hảo. Tốt, sát trời không còn sớm, chúng ta mau chóng trở về nông trăng đi. Ban đêm dị thú lâm rất nguy hiểm. Đoàn người trở lại đoạn gia nông trang lúc sau, đều hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Lạc vân thường thoải mái dễ chịu đi phao một cái tắm thả lỏng chính mình, tấn phong tấn trách ở mặt khác một kiện phòng cho khách tùy thời chú ý chung quanh động tính. Đoạn biết hành tại trong phòng sắc mặt có chút trầm trọng, tìm được lạc tiểu thư phía trước hắn đã nghe thấy được phía trước kia chỗ nồng đậm mùi máu tươi, nơi đó tuyệt đối đã trải qua một hồi đại chém giết, hơn nữa liên tục thời gian ít nhất có ban ngày bằng không không, khí mùi máu tươi không phải là cái kia hương vị. Đại khái hắn vẫn là xem nhẹ Lạc tiểu thư đoàn người thực lực đi. Vạn hạnh chính là nàng không phải đích nhân, đến nội bí mật, nàng bản thân liền tràn ngập thần bí một nữ tử, có bí mật thực bình thường. Lúc này Đoạn Biết Hành còn không biết hắn hôm nay ra ngoài bị người chụp tới rồi, còn chụp tới rồi hắn cứu đội viên kia một đoạn cùng thất cấp dị thú chiến đấu video. Cái này video hướng tinh một phóng, thực mau liền khiến cho đại chúng kinh ngạc. Mọi người đều tò mò ngày xưa đoạn thiếu tướng là như thế nào khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa thực lực tự hồ cũng khôi phục đỉnh khi đoạn, thậm chí càng tốt hơn. Đoạn ra người được đến tin tức thời điểm đã là video bị treo lên hơn nửa giờ lúc sau, lập tức liền liên hệ đoạn biết hành. Đoạn biết hành nhìn đến kia thiệp lúc sau phản ứng rất là lãnh đạo, tam ca, tùy tiện bọn họ nói như thế nào đi, dù sao ta cũng là muốn tái nhập trước. Coi như trước cho ta tuyên truyền đi. Thật sự không xử lý. Không có chụp đến không thể chụp người, không cần để ý tới. Đoạn tam thiếu nhìn đến hắn như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm hành đi, người quyết định liền hảo. Hiện giờ cảm giác như thế nào, có hay không không thoải mái địa phương? Nếu có liền kịp thời đi kiểm tra. Tam ca yên tâm, ta thực hảo, xưa nay chưa từng có hảo. Lạc tiểu thư sẽ luyện chế dược tề, ta muốn cho nhà của chúng ta cùng nàng hợp tác, nàng phụ trách luyện chế dược tề, khắp phương diện chúng ta đoạn ra tới thao tác. Lợi nhuận chia đôi. Đoạn tam thiếu sừng sốt, dược tế sư. Kia nữ nhân như vậy có thể A, không chỉ có sẽ trị liệu, còn có thể đủ luyện dược. Tâm tắc, chuyên gia đi khẳng định càng nhiều gia tộc muốn nhận ôm nàng. 540, hợp tác. Ngũ đệ ngươi tưởng hợp tác liền cùng nàng nói đi, dù sao chúng ta khẳng định duy trì ngươi. Đoạn biết hành cao hứng gật gật đầu, cảm ơn tam ca, có ngươi lời này ta liền an tâm rồi. Ta đây ngày mai liền cùng lạc tiểu thư nói đi. Tuy ngươi. Đoạn biết hành hưng phấn nói một chút hiện tại cảm giác, sau đó liền tươi cười sán lạn tách ra video. Đoạn tam thiếu trên mặt hiện lên nghi hoặc, như thế nào cảm giác nhà mình ngũ đệ giống như có điểm quay quái, có phải hay không quá kích động một chút. Giống mau đầu tiểu tử dường như. Nhưng bởi vì đoạn biết hành đến nay không có biểu hiện quá thích bất luận cái gì một nữ nhân bộ dáng cho nên luôn luôn bắt diện linh lung đoạn tam thiếu còn không có nghĩ đến phương diện nào đó đi. Chỉ là rất có ca ca phạm ở ngày hôm sau giúp đoạn biết hành giải quyết hợp tác đề nghị, trực tiếp từ trưởng bối bên kia được đến cho phép chứng, chỉ cần đoạn biết hành nói thỏa, tùy thời có thể bắt đầu chuẩn bị tân dược tề phô sinh ý. Cũng không biết đoạn ra hành động lạc vân thường ở đoạn gia nông trang ngủ đến tự nhiên tỉnh, nghĩ đến hôm qua sắt trùng cảm thụ nàng liền tưởng lười biếng ở trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày. Như vậy nhiều sâu thật sự là quá chán ghét. Chủ nhân, ngươi làm chúng nó mang theo ta cùng nhau sát sâu đi, chủ tử ngươi phải hảo hảo luyện dược tệt thì tốt rồi linh kiếm ở trong đầu ba ba truyền âm nói. Lạc vân thường thở dài, quả nhiên là các có tính tình a nhà nàng linh kiếm liền thích sắt trùng hút máu gì đó, quả thực. Chủ nhân, ta cũng có thể hấp thu linh khí nha, giã ngoại càng nồng đậm ta thích. Hảo đi, bên người đều là một đám muốn tu linh người. Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Đi theo cùng nhau bái, bằng không nàng cái này đường chủ nhân đều như kê, như thế nào không biết xấu hổ nói là chủ. May mà hấp thu linh khí cùng nàng trước kia tu luyện nội công cũng không xung đột, không cần từ bỏ trong đó mô hạng, hơn nữa có thể hỗ trợ lẫn nhau kết hợp đến càng tốt, vàng không nàng đến đau đầu. Nhưng là ở có điểm nhị vai sát trùng nàng vẫn là làm thú vương bọn họ mấy cái nghỉ ngơi tốt lúc sau mang lên linh kiếm cùng nhau ra ngoài. Nàng vẫn là đương cái thuộc nữ ở nhà luyện luyện dược tề, thích hợp tu luyện một phên đi. Chủ nhân, đoạn thiếu tới tìm ngươi. Nga, thỉnh hắn tiến bảo. Hình thiên ý biên soạn người máy ra dụng thập phần tẫn trách thủ môn, làm điểm việc nhà gì đó. Thay thế hình thiên ý bảo hộ chức trách, làm hình thiên ý có thể ở trong không gian an tâm làm nghiên cứu. Thời gian này là buổi sáng 11 giờ, đoạn biết hành tính toán trước nói dược tề hợp tác thời kỳ. Sau đó mời lạc vân Thưởng cùng nhau ăn cơm trưa. Đoạn thiếu, ngồi đi. Lạc vân Thưởng có chút lười biếng ngồi ở trên sofa, thần xác chi gian lộ ra một mạ tủ rũ, đoạn biết hành có chút lo lắng, lạc tiểu thư, hôm qua nhưng có bị thương. Không, chính là giết một ngày có điểm tâm lý mệt mỏi, quá hai ngày liền hảo. Ấn, lạc tiểu thư ngươi hẳn là thuộc về dược tề sư hàng ngũ nhân tài, giết chóc gì đó không thích hợp ngươi. Ta hôm nay tới tìm ngươi cũng là vì việc này, mặc kệ ngươi lựa chọn ai hợp tác, nhưng ta đều thiệt tình hy vọng lạc tiểu thư ngươi nhân tài như vậy lưu tại an toàn địa phương làm cảng có giá trị thời kỳ, mà không mất đi đấu tranh anh dũng. Lạc vân thường cười khúc khích, nhịn không được trêu chọc đối phương, đoạn thiếu đây là khinh thường nữ nhân sao. Không, nếu lạc tiểu thư là cơ giáp sư ta sẽ không nói nói như vậy, nhưng là, lạc tiểu thư là dược tế sư. Vẫn là thiên phú cực hảo dược tê sư, người Tấn kỳ tài, dùng đến nhất yêu cầu địa phương mới có thể lớn nhất giá trị hóa. Hảo đi, lời này rất đúng, bất quá nàng ngẫu nhiên vẫn là yêu cầu thực chiến tới rèn luyện chính mình. Hợp tác sự tình ta tối hôm qua suy xét qua, liền cùng ngươi hợp tác đi, tin tưởng đoạn thiếu là sẽ không hô ta. Đoạn biết hành vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thập phần cao hứng, tuyệt đối sẽ không, đa tạ lạc tiểu thư nguyện ý tín nhiệm ta. Ta đã cùng gia tộc phụ trách thương nghiệp này, một khối tam ca nói qua, nếu Lạc tiểu thư nguyện ý, ngươi liền phụ trách luyện chế dược tề liền hảo, khác chúng ta đoạn ra bao, sau đó lợi nhuận phương diện chia đôi. Lạc Vân thường xứng sốt, ngay sau đó lắc đầu, chia đôi thật xin lỗi các ngươi vất vả, các ngươi bận trước bận sau, sao bốn đi. Không, lợi nhuận là thuần tiền lời, phí tổn đều khấu trừ lúc sau, chúng ta chia đôi, hẳn là đoạn ra chiếm Lạc tiểu thư tiện nghi, rốt cuộc ngươi trả giá vất vả cũng đúng, ta đây kia năm thành bên trong lấy ra hai thành tới thành lập một cái quân nhân bảo đảm quỹ đi, cấp những cái đó chiến trường chém giết, đã chịu trọng thương người cung cấp trị liệu cùng trợ giúp. Cùng địch nhân chiến đấu chết ở trên chiến trường cũng cho bọn hắn người nhà phát một bút ra ủi kim. Đương nhiên, tiền đề là quỹ hội còn có tiền. Quỹ hội tài chính tiêu phí hết thảy trong xuất hóa, người tìm đáng tin cậy người tới xử lý đi. Đoàn biết hành nghe thấy cái này kế hoạch không khỏi ngơ ngẩn. Hảo nửa ngày mới tâm tình phức tạp nhìn nàng, lạc tiểu thư ngươi thật thiện lương, còn đại nghĩa. Bao nhiêu người cầu tài như khác, chết đòi tiền, nàng lại há mồm liền lấy ra chính mình tiền lời hai thành tới chi viện những cái đó trọng thương thậm chí tử vong quân nhân. Chuyện này rất nhiều đại gia tộc cũng không tất làm như vậy, mặc dù làm cũng là thiên hướng chiếu cố chính mình thủ hạ người. Nhưng nàng không thuộc về bất luận cái gì gia tộc, lại nguyện ý như thế làm. Đoạn biết hành cảm thấy chính mình thật sự vẫn là không đủ biến báo. Trước kia hắn tổng cảm thấy đương quân nhân mới có thể càng tốt bảo hộ một phương lãnh thổ, hiện giờ xem ra, chỉ cần có tâm, cái gì thân phận cũng không phải quan trọng nhất. Mặc dù là một cái thương nhân, hoặc là một cái dược tề sư, đều có thể cống hiến ra bản thân lực lượng tới vì chính nghĩa là một bút cống hiến. Lạc tiểu thư, ngươi là một cái đáng giá chúng ta kính trọng người. Lạc vân thường bất đắc dĩ, đừng như vậy. Ta chính là biết chính mình dược tề doanh số khẳng định sẽ không kém, lại có các ngươi đoạn ra làm hậu thuẫn, khẳng định sẽ kiếm tiền, tiền mãi vật ngoài thân, làm điểm có ý nghĩa sự tình tương đối hảo. Đạo lý mọi người đều hiểu, nhưng rất nhiều người đều luyến tiếc như vậy hào phóng. Tóm lại, lạc tiểu thư ngươi là ta nhất bội phục một nữ tử. Đoạn biết hành âm thầm quyết định này phân sự nghiệp hắn cũng muốn tẫn một phần lực thuyết phục gia tộc ít nhất cũng cùng Lạc tiểu thư giống nhau, lấy ra hai thành lợi nhuận tới làm việc thiện. Đương nhiên, như thế nào làm những cái đó yêu cầu người được đến này bố cứu trợ, chuyện này tin tưởng tam ca sẽ làm tốt. Hợp tác nói thỏa, tự nhiên hiệp nghị cũng thuận tiện ký tên xuống dưới, liên quan kia cứu viện quỹ sự tỉnh cũng ký ước. Đoạn Tam thiếu là nghe xong cái này đề nghị lúc sau hơi làm do dự liền gật đầu đáp ứng rồi đoạn biết hành yêu cầu. Ờ hắn xem ra đoạn gia không kém chút tiền đấy. Thú hồ, làm tốt sự cũng có thể cấp đoạn gia thắng tới hảo thanh danh, này không phải cái gì chuyện xấu. Kết quả là, một ngày, đoạn gia liền cùng lạc vân thường ký tên hai cái hợp tác hiệp nghị, đối đoạn gia làm việc thái độ lạc vân thường tỏ vẹ thực vừa lòng. Hiệp nghị ký kết hảo lúc sau, đoạn gia tam thiếu thực mau liền chuẩn bị tốt mặt tiền cửa hàng gì đó, đồng thời cấp lạc vân thường đưa tới đủ tư cách dược thảo làm nàng có thể bắt đầu luyện chế dược tề. Tốc độ kia không phải giống nhau mau. Lạc vân Thưởng đều cảm thấy chính mình tìm được đội viên thật là giống như thần trợ cái loại này. Hảo đi, nàng lười biếng hai ngày phải hảo hảo phân đấu đi. Duy nhất tiếc nuối chính là chính mình nam nhân không có bất luận cái gì tin tức, nàng đối này thực buồn bực. Sư tỉ, sớm hay muộn sẽ tương ngộ, các ngươi chi gian duyên phận là chú định. Ơn, nhưng ta hy vọng sớm một chút ta. Nhão nhảo dính dính qua hai đời, cách ra lâu như vậy nàng đã rất muốn nam nhân nhà mình. 541 tinh tạc đầu lĩnh tìm tới môn. Duy la tinh lịch 1742 năm tháng 5 năm 29 ngày, đoạn ra danh nghĩa tân khai một nhà tư thần hiệu thuốc, chỗ cửa hàng phương thức mở ra, nhóm đầu tiên khai chín mặt tiền cửa hàng, phân biệt ở chín tinh cầu cùng một ngày khai trương. Tuyển tinh cầu đều là một ít chủng tộc chiến đấu khá lớn tinh cầu, ngày đầu tiên khai trương đại bán hạ giá, năm sao dưới dược tề toàn bộ giảm 50% tiêu thụ. Năm sao trở lên giảm giá 20% ưu đãi. Nhất hấp dẫn người đều là cửa hàng tuyên truyền nói sở hữu dược tệ phẩm chất trở lên phẩm là chủ lưu. Cùng một ngày đoạn ra đem dũng giả cứu tế quý hội sự tình cũng tuyên bố, mọi việc vì duy la tinh vực an nguy mà cùng chủng tộc hoặc là biến dị thú chiến đấu dũng giả, nếu là đã chịu vô pháp phục hồi như cũ trọng thường, có thể lập tức xin dũng giả cứu tế quỹ hội trợ giúp, chỉ cần chứng minh là thật liền có thể lập tức được đến cứu viện Hướng về phía ưu đãi cùng đoạn ra đẩy ra dũng giả cứu tế quỹ hội hành động, kiểu gia tư thần hiệu thuốc dược tề đều ở cùng ngày bị một đoạt mà không, này vẫn là hạn lượng mua sắm hạ kết quả, nếu không phải bị hắn mua, phòng chừng nửa ngày không đến đã bị mua xong rồi. Bởi vì có không ít người mua dược tề lúc sau về đến nhà liền thử dùng, tỉ như những cái đó có vết thương cũ, hoặc là mới vừa bị thương nặng trở về đồng bạn mua dược cống hiến ra tới. Sau đó phát hiện uống song tư thần hiệu thuốc dược tê lúc sau, miệng vết thương phục hồi như cũ rõ ràng càng mau càng tốt. Kết quả là, người kia thân hữu đoàn liền một tổ hông đi mua sắm, hạn mua liền kéo lên huynh đệ bằng hữu cùng đi mua sắm, dù sao là muốn chữ hàng. Lạc Vân thường được đến tin tức này thời điểm cũng không có nhiều kinh ngạc, nàng luyện chế dược tê càng ngày càng tốt, phẩm chất giống nhau đều là thượng phẩm trở lên. Đoạn biết hành từ nhà mình tam ca trong miệng nghe được ngày đầu tiên khai trương tiền lợi là lúc đều kinh ngạc đến không được, kia lợi nhuận tuyệt đối thực khả quan, một ngày lợi nhuận liền thượng trăm vạn, vẫn là hạn mua cùng đánh gây hạ tiền lời ngày sau phiên bội đều khả năng. Hiệu thuốc tiền lời mỗi tháng tính toán, tiền lãi phân hai thành chuyển nhập quý hội công trướng, cư dân mạng chỉ có thể nhìn đến danh hiệu vì lạc nữ thần người mỗi tháng quyên cấp quý hội nhiều ít tinh tệ sau đó đoạn ra công tài khoảnkhuyên cấp quý hội nhiều ít tinh tệ nếu là có chi ra cũng sẽ ở trong suốt sổ sách thượng biểu hiện, ngày nọ tháng nọ năm nọ hạch chuẩn người nào đó cứu viện xin, chi ra nhiều ít tinh tệ. dù sao chướng mục thập phần rõ ràng, mặt quý hội một ít nhân viên công tắc tiền lương đều ở mặt trên đánh dấu thật sự rõ ràng, cũng là quý hội chi ra một bộ phận tư thần hiệu thuốc danh khí theo sử dụng dược tề người càng nhiều, thanh danh lại càng lớn. không đến một tháng thời gian, các tinh cầu tư thần hiệu thuốc liền cung không đủ cầu. Nhưng tư thần hiệu thuốc phân lượng vẫn luôn liền nhiều như vậy, mỗi ngày các loại dược tề hạn lượng 100 phân, năm sau trở lên dược tề càng thiếu, lượng nhiều muốn trước tiên đặt hàng. Nhiên, tư thần hiệu thuốc đều nổi tiếng duy la tinh vực, hạ hầu thần vẫn là không có chút nào tin tức, ít nhất không có tìm tới nàng. Tiểu hết thảy, người nói thiên đạo sẽ không lại hố ta đi. Sư tỷ cái này không dám bảo đảm, nhưng chúng ta lại kiên nhẫn điểm đi. Kiên nhẫn cái quỷ, đã bao lâu, ta đến duy la tinh vực đều mau nửa năm, ta cùng hắn ở bên nhau lúc sau liền không có tách ra lâu như vậy, hắn liền cái ảnh đều không có, ta như thế nào an tâm. Đã tiếp cận táo bạo bên cạnh lạc vân thường nhịn không được oán giận phung tạo, trên thực tế nàng đáy lòng cũng là thật bực bội. Nửa năm nhiều không thấy chính mình nam nhân, lại không biết đối phương an nguy, là cá nhân đều phải nóng nảy bất an. Mặc dù nàng cho hắn bên người an bài hai cái thập cấp hóa hình biến dị thú nhân, nàng hiện giờ cũng vẫn là kìm nén không được cái kia nôn nóng cảm. Trung tuần tháng 7, Lạc Vân thường tính toán đi trước ép tinh hệ tìm kiếm nam nhân nhà mình. Nhưng không đợi nàng khởi hành, 7 tháng 19 ngày đêm, một người liền xuất hiện ở nàng trước mặt, Lạc Vân thường nhìn đến trước mắt người có chút ngạc nhiên, nhưng nàng cảm giác nói cho chính mình, người này không phải nàng nam nhân. Chiến trời ra rét, Đoạn biết hành cùng hắn nhắc tới quá cái kêu nghịch thiên tinh tặc đoàn đoàn trưởng. Vân Thường Nám Thảo, tiểu hết thảy hắn như thế nào biết tên của ta? Rõ ràng ta ở thế giới này quăng não thân phận chứng là kêu Lạc Vân tới. Sư tỷ ta cũng không biết, bất quá người này tinh thần thể đích sắc không phải tỷ phu, điểm này ta có thể giả quét ra tới. Lạc Vân Thường trong lòng vô hạn phun tạo, thiên đạo khẳng định lại ở hố nàng. Hô Nếu nàng có biện pháp khí khí thiên đạo thì tốt rồi, mỗi lần đều hố bọn họ hai vợ chồng, quả thực ở soát nàng thù hận giá trị. Vị này đại ca ngươi kêu sai người, ta kêu là vân. Chiến trời giá rét ta mị cười, Nam thảo, tiêu tươi cười treo ở nam nhân nhà mình chín phần tương tự trên mặt quả thực chính là phạm quy, bất quá vẫn là không bằng nam nhân nhà mình xoay khí, khí chất đó là bắt trước không tới tích. Ta có hay không kêu sai vân thường người nhất rõ ràng? Ta hôm nay là cố ý tới tìm ngươi. Xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Không quan hệ, ta tự giới thiệu một chút, ta kêu chiến trời giá rét, lịch thiên tinh tặc đoàn đoàn trưởng. Nói, chiến trời giá rét còn đến gần trước vài bước, cố tình đẻ thấp thanh âm đối nàng nói. Đồng thời, ta cũng là duy la tinh vực đặc thù bộ đội đội trưởng trí nhất Nga. Đặc thù bộ đội đội trưởng. Ý gì? Quân phỉ một nhà hôn. Tấm tắc, vân thường ngươi biểu tình thật tốt chơi. Ta có thể có cái kia thân phận tự nhiên là bởi vì ta có chính mình chỗ hơn người, đến nỗi tinh tạc đoàn đoàn trưởng vị trí bất quá dùng để chơi chơi, để anh trợ. Nam vùng. Lạc vân thường cảm thấy người nam nhân này cũng nguy hiểm, thân phận nguy hiểm, hơi thở cũng nguy hiểm, trực giác nói cho nàng vẫn là rời xa một chút hảo. Bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước, đồng thời ở trong lòng triệu hoàn tấn phong. Vân. Triển trời giá Z phát hiện nàng lui ra phía sau tự nhiên liền tưởng tới gần tiên đến, lại bị một đạo thanh âm đột ngột ngăn trở. Tấn Phong mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, "Ly nhà ta đại tiểu thư xa một chút." Triển trời giá rét cái này không sợ trời không sợ đất người, lại cũng ở trước mắt người nam nhân này trước mặt cảm giác được nguy cơ, này trực giác đủ để nhắc nhở hắn thực lực của đối phương ở hắn phía trên, hơn nữa đủ tàn nhẫn. Cho nên, hắn thực tức thời không có lại đi phía trước, vẫn thường ta thích ngươi, làm ta nữ nhân đi. Ách, hôm nay ta tới, liền mục đích này. Yên tâm, ở ngươi không có đáp ứng ta phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi dùng sức mạnh, ta luôn luôn thích làm nhân tâm phục khẩu phục Ngươi hết hy vọng đi, ta sớm đã có người trong lòng, sẽ không thích ngươi. Chiến trời giá rét tà khí cười, giữa mắt mong chờ đi. hắn coi trọng con mồi sao lại có thể dễ dàng làm người đoạt đi đâu, cái gì thứ tự đến trước và sau. Hắn trong thế giới không có cái này quy tắc, có bất quá là hắn tâm ý mà thôi. Sư tỉ, tuy rằng ta không phải người, nhưng mạc danh có một loại dự cảm, người này thực phiền thoái. Vô nghĩa, nhân ra đều dám đưa tới cửa, còn lượng ra ác chủ bài cho nàng nghe, có thể thấy được là có bị mà đến ra hỏa. Thích thần mã, nàng mới không tin. Nhưng theo lý duy la tinh vực hẳn là không có người nhận thức chính mình a Tiểu hết thảy Ngươi xác định nhà ngươi chủ hệ thống còn không có phát hiện ngươi tung tích. Sư tỷ tin tưởng ta chuyên nghiệp, không có mở ra linh trí hệ thống trở lại duy la tinh vực trước tiên liền sẽ cấp chủ hệ thống tuyên bố trở về tin tức, nhưng ta tạm thời che chắn kia nói chính tự, lại không có đi tinh vong quay dối gì đó, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Chưa chắc à, nói không chừng chủ hệ thống bên kia còn có khắc giám sát chính tự, bất quá thân là phụ thuộc hệ thống chung nó không biết mà thôi. 542. Tiêu ngạo ra hỏa. Chẳng lẽ chiến trời giá rét cùng chủ hệ thống bên kia tổ chức có quan hệ? Như vậy tưởng tượng lạc vân thường trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, nếu chiến trời giá rét cùng chủ hệ thống bên kia có quan hệ nói, có lẽ thật đúng là liền sẽ biết một ít về bọn họ sự tình. Vân thường, ngươi quả nhiên là thông minh. Bất quá, bất luận ngươi tưởng cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi một sự kiện, ta sẽ không thương tổn ngươi, điểm này ta sẽ làm được. chiến tiên sinh, Ngươi không thương tổn ta lời này ta là rất vui lòng nghe được, nhưng ta còn là câu nói kia ta có nam nhân, không thể tiếp thu tâm ý của ngươi. Chiến trời giá rét cười tủn tỉm đảo qua nàng toàn thân, ý vị thâm trường nói, ngươi sẽ tiếp thu, chúng có một ngày. Sẽ không? Hào đi, nữ sĩ ưu tiên, ta không thể cùng một cái mỹ lệ nữ sĩ gọi nhịp người đều nói không thể làm người yêu còn có thể làm bằng hữu, bằng không, ta làm lạc tiểu thư bằng hữu. A Trở nên nhanh như vậy, ai dám tin hắn A Lạc Vân. Đoạn biết hành từ trong phòng đi ra, vẻ mặt ôn nhu đi đến bên người nàng, nhìn đến chiến trời giá rét thập phần rõ ràng như mày, ngươi như thế nào tại đây? Đoạn biết hành, hồi lâu không thấy, khí sắc không tồi a Xem ra tinh vong truyền thuyết ngươi thân thể khôi phục sự tình là sự thật. Chuyện của ta không nhọc ngươi nhọc lòng. Chiến trời giá rét nhún nhún vai, ta không nhọc lòng ngươi, nhìn thấy ngươi khách khí hai câu mà thôi. Ta tới là vì xem vân, vân nhi, vân nhi. Lạc vân thường run run thân mình nổi ra gà đều đi lên, ra hỏa này ra mặt quá hậu, lần đầu tiên gặp mặt không biết xấu hổ kêu như vậy thân thiết. Đoạn biết hành bình tĩnh nhìn về phía lạc vân thường, người nhận thức hắn. Lạc vân thường không chút do dự lắc đầu, không quen biết đâu, ta nghĩ ra môn đi một chút tới, kết quả đụng tới như vậy một cái tự quen thuộc người. Ta còn đang suy nghĩ thường thường cái này tinh cầu người tương đối nhiệt tình đâu. Hắn chưa bao giờ là một cái nhiệt tình người, nếu tìm tới môn tới tất nhiên là có điều đồ. Đại khái ngươi dược tề sư thân phận bị hắn điều tra ra đi. Chiến trời giá rét mặt chấm xuống, cười lạnh, đoạn biết hành, không cần dùng ngươi tiểu nhân chi tâm tới suy đoán ta đối vân nhi tâm tư. Ta thích chính là nàng người này, ngươi biết cái gì? Ta biết lai lịch của nàng xuất thân ngươi biết không? Cái gì? Đoạn biết hành đấy mắt hiện lên một mạt ngạc nhiên, nhưng cũng liền như vậy một cái chớp mắt khôi phục lại, mặc kệ ngươi làm sao vậy giải đến nàng, nhưng trên thực tế hiện giờ chúng ta hai cái gặp nạn nói, nàng ra tay trước cứu người nhất định là ta. Ngươi, thử, miệng lưới sắc bén ta không cùng ngươi bẩn. Nhưng đoạn biết hành, ngươi là lưu không được nàng. Ta chưa bao giờ tưởng trói buộc nàng làm cái gì, nàng là tự do, muốn đi nào liền đi đâu. Nếu nàng nguyện ý ta còn sẽ tẫn mình có khả năng trợ giúp nàng đạt thành mong muốn. Đúng không, nếu nàng tưởng ngươi hỗ trợ tìm nàng âu hiếm nam nhân đâu. Đoạn biết hành sắc mặt đốn hai giây, thực mau bừng tỉnh, kiên định nói, tự nhiên cũng là muốn giúp nàng. Thiết, cho nên nói hắn không nghĩ cùng này đó phảm nhân kết giao sao, rõ ràng có tư tâm vẫn là muốn ra vẻ hào phóng ngượng bộ. Mà hắn chiến trời giá rét nhìn chúng một thứ hoặc là người, tất nhiên nghĩ mọi cách không chết thủ đoạn đều phải được đến. Tâm lý hung ác nham hiểm nghĩ, chiến trời giá rét trên mặt lại như cũng là mị hoặc nhân tâm tươi cười. Lạc Vân, nhớ kỹ ta hôm nay lời nói, lần sau tai kiến. Dứt lời, chiến trời giá rét thượng hắn tinh xe bay đi. Người này rốt cuộc là tới làm gì? Lạc Vân thường cùng đoạn biết hành hai người hai mặt nhìn nhau, đều tỏ vẻ không rõ chiến trời giá rét trong hồ lô trang cái gì dược. Bất qua xuất phát từ đối chiến trời giá rét hiểu biết, Đoạn biết hành lại là vì lạc vân thường lo lắng lên, lạc tiểu thường, người này mục đích không rõ, trước mắt có khả năng nhất chính là hắn biết những cái đó dưỡng tề là người luyện chế ra tới, sau đó tưởng đem người cướp được hắn bên người đi. Nói, hắn không phải tinh tạc đoàn đoàn trưởng sao? Không có bị truy nã? Không có, hắn cùng tinh tế đặc cảnh đạt thành hiệp nghị, không xâm nhập hắn nghịch Thiên tinh tạc đoàn địa bản phi thuyền vũ trụ không kiếp, quân đội cùng chính phủ phi thuyền cũng bất động. Sau đó tựa hồ dùng cái gì đặc thù kỹ thuật làm công hiến, được đến tự do xuất nhập bê tinh hệ ở ngoài tinh hệ quyền lợi. À, thật đúng là ưu đâu. Cho nên ta mới cảm thấy hắn rất nguy hiểm, hơn nữa có chiến ra ở, trừ phi hắn làm ra cái gì tội ác tẩy trời sự tình, nếu không chết người còn không tới phiên hắn. Quên quý con cháu a